t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu mặt mũi việc nhỏ tính mệnh là lớn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu mặt mũi việc nhỏ tính mệnh là lớn nhìn xem nhà mình tướng quân lòng tin này tràn đầy bộ dáng thời khắc này chúng tiên b i n h đồng dạng là nhiệt huyết dâng trào sĩ khí tăng vọt càng là có người lớn tiếng mở miệng hôm một trận này nhất định phải đánh ra ta tiên gia huy nghiêm hôm nay chúng ta muốn nhất chiến thành danh nhìn trước mắt một màn này lại nghe lấy cái kia liên tiếp tiếng ho hét nguyên quả trong mắt không khỏi toát ra thắng lợi giống như vẻ vui thích cựu đầu dao đầy mắt k i n h h ư ờ n g lập tức trường kích vung lên la lớn các minh đệ bọn hắn đều là hồ giấy đâm một cái liền phá chúng ta x ô n g đem những tiên nhân này ghê tởm sắc mặt cùng kia đang thương tự tôn toàn bộ t r ả đạp cái nắp bét để bọn hắn từ đâu tới đây liền chạy trở về đi đâu nhìn xem đối diện bọn tới tiên minh cựu đầu giao thân hình này lên liền tới đến trên tầng mây đầy mắt khiêu khích c h i sắc nhìn chằm chằm phía dưới linh quả hô kiệt kiệt kiệt t h ứ xưa chính là có lời cái này vương bài đối với vương bài tiểu binh nên đối với tiểu binh đại tướng nên đối với đại tướng cái kia linh cái gì quả người cái này tiên gia tướng quân không biết có hay không can đảm này đi lên cùng bản vương đơn độc một trận chiến được nghe đối phương khiêu khích nguyên quả trợn mắt trừng trừng cầm trong tay trường m â u v u n g lên thân hình nhảy lên thật cao đồng thời càng làm mở miệng nói ra làm càn bản tôn tục danh cũng là ngươi cái này nho nhỏ, nhỏ áp dao thế nhưng là gọi thẳng ngươi thật đúng là gan chó bao hết trời bất quá chỉ bằng ngươi phần này đạm phách bản tôn đáp ứng hôm nay liền để cho ngươi đã chết có chút tôn nghiêm nhìn phía dưới rằng có tình hình chiến đấu đã là tiến nhập giai đoạn gây cấn theo từng tiếng kêu thảm còn có cái kêu cao cao rơi vãi huyết vụ song phương đều là có người đang không ngừng vẫn l ạ đột nhiên hai người này đúng là đồng thời động nhảy lên thật cao đem trong tay binh khí hướng khi a diên phần mình binh khí mang theo lôi đình chi lực tiếp xúc bên trên một khắp này mạnh theo đạo này trần mượn thanh nhâm vang lên một đạo như là gợn sóng bình thường vòng sáng màu trắng vừa mới bắt đầu nhìn xem cực kỳ chậm chạp lập tức liền cực tốc huyết trương gia phước hai đạo cực kỳ thanh thúy phun máu âm thanh vang lên ở phía dưới đám người bên t h a i nương theo lấy đạo này tiếng vang chỉ gặp trong trời cao kia hai đạo nhân ảnh tựa như bắn ra đạn pháo một dạng hướng phía nơi xa riêng phần mình bay đi thảo hai người bọn họ đây là liều cái mạng già đâu bất quá còn tốt hai bọn họ đều bị thương ai cũng không có nhặt được tiện nghi được rồi được rồi cùng chúng ta không có quan hệ gì chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta phía dưới đám người tùy tiện đậu đen rau muống hai câu sau tiếp tục bắt đầu chém giết không chung hai người đồng thời miễn cưỡ ổn định thân hình nhìn một chút đối phương đều là cũng giống như mình quần áo tả tơi nhìn lại mình một chút toàn bộ ngực đều trải rộng từng tia từng tia vết rách chính không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi nhìn nhìn lại cầm binh khí tay bị mạnh mẽ lực đạo chấn động phải huyết nhục lật qua càng là có thể thấy được bạch cốt tà mu tốt một cái vô cùng thê thảm khủ khủ khủ hai người lập tức xoay người mạnh liệt khủ lấy máu một hồi lâu sau hai người lần nữa đứng thẳng người cựu đầu dao lập tức hướng phía xa xa nguyên quả khoát tay nói được rồi được rồi không đánh tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì đơn giản chính là cái lưỡng bại câu thương đến cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi cái kia nguyên cái gì quả n g u y ê liền vụ trộn vui đi hôm nay đi ra ngoài vì thời gian đang gấp chưa kịp ăn cơm cho nên không có khí lực nếu không ngươi sớm còn để bản vương cho bù đâu ta lúc này nói bụng chờ ta trở về ăn cơm khôi phục thể lực hôm nào lại đến thu thập ngươi liên đệ đầu của ngươi tạm thời tại bờ vai của ngươi phía trên gửi lại mấy ngày đi được nghe đối phương lời nói đang nhìn cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng nguyên quả không khỏi nội tâm vui lên âm thầm khánh hạnh đạo còn tốt còn tốt đã ngươi mở miệng trước vậy ta liền không cần lại mất hết thể diện giống như mở miệng nguyên quả lập tức cũng l à mở miệng nói ra bản tôn từ trước đến nay là cái truy cầu công bằng người xưa nay không làm loại tiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình đã ngươi chống không bụng đang đi đường bản tôn hôm nay tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi này gánh không nổi người này đã như vậy các ngươi đi thôi trở về ăn cơm thật ngon các loại có sức lực lại đến một trận chiến chúng ta đều ở nơi này chờ các ngươi gặp tình hình này hai người đều là toàn thân vung l ỏ n g đối với phía dưới vung tay lên nói hôm nay sắc trời đã tối không nên t á i chiến tất cả mọi người trở về nhóm lửa đợi hôm nào cơm nước no nê chúng ta lại ướt một k h n g phía dưới đám người nghe thấy lời ấy cấp tốc kéo dài khoảng cách lẫn nhau á c độc mắng nhau vài câu sau liền một bộ vẫn chưa thỏa mãn rút lui mà đi nhìn xem đi xa cựu đầu giao đám người thời khắc này nhân số cùng trước khi đến đã là khác nhau một trời một vực cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đối phương đúng là vẫn lạc hơn phân nữa lại nhìn phía bên mình tình huống cũng không khá hơn chút nào nguyên bản một nghìn tiên minh giờ phút này tăng thêm những cái kia tàn tật cũng là không đủ sáu t h à n h a i đầy mắt bất đắc dĩ nguyên quả không khỏi khẽ than thở một tiếng nội tâm càng là không gì sánh được h u vải nói thầm lấy xem ra nhân gian phần này cũng p ụ n g thật đúng là không như trong tưởng tượng ăn ngon như vậy vực chủ trước đó lo lắng sau đó mọi người chúng ta đều phải đến điệu thấp một chút kẹp chặt cái đôi là người nếu không chúng ta sợ là ngay cả lần nữa trở lại tiên giới khả năng đều không có gặp tất cả mọi người là túi đầu không nói nguyên quả tiếp tục mở miệng nói nói tất cả mọi người tranh thủ thời gian theo ta số dưới hào hào c h ữ a thương cái này hoàn thành chúng ta thủ được chính là căn cứ của chúng ta địa phương nếu quả thật thủ không được mọi người cũng đừng quá mức hệ phải cùng n ả n chí chúng ta liền đi tìm linh vũ tiên tướng bọn h ắ n tụ hợp đi mặt mũi việc nhỏ tính mệnh là lớn thời khắc mấu chốt cũng chỉ có báo đoàn sửa ấm giờ phút này những ngày tiên b i n h mới quay về nguyên quả không ngừng gật đầu phụ hỏa đúng a thật đến thời khắc sống còn ai lại không muốn để lại lấy chính mình đầu này mạng ra đâu chương ba trăm bảy mươi bảy tiến về kinh châu đại lục chương ba trăm bảy mươi bảy tiến về kinh châu đại lục thời khắc này chứ cắt vũ mặc hai nữ chỉ sợ cũng nói liên tục câu nói khí lực cũng không có trừ cái kia một mặt thường hồng nơi nào còn có trước đó phần kia chấn định vẻ ung dung d i ệ p hạo nhẹ nhàng là hai người đắp kín mển đi vào cái kia trên giường quý phi nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống giờ phút này hắn đồng dạng cần l ặ n g lặng cảm thụ một chút trong thân thể của mình bên ngoài phát sinh biến hóa t r ư cắt v ũ mặc một mặt cẩn thận mở mắt ra vừa hay nhìn thấy thượng quan s ở âm cũng là nhìn một cái mở mắt hai nữ lập tức cười một tiếng t r ư cắt v ũ mặc k h ẽ than thở một tiếng nói ô i mẹ của ta ơi a cuối cùng là yên tĩnh xuống đầy mắt đáng yêu bên trên quản sợ âm nhẹ nhàng nắm vớt góc chăn Đối đầu với nói nó cẩn thận từng ly từng n tí gật ly ắ một chặt thời gian hiếp mắt gian m hồi đi. Ai biết, sau đó sau sẽ lát à này xào bàn dạng gì tình hình. Hai mắt nhắm chặt Diệp Hạo, tình hình. nhắm nữ gì xì mắt chặt mặt t Hai hai đối n giờ p h ú này căn bản lười lát đi tới. để ý tới. Một lát sau đối mặt thân thể của mình biến hóa diệp hạo nội tâm cũng không nhịn được một trận sợ h ã i t h a n phục bây giờ chính mình không gần như chỉ ở thực lực cùng trên cảnh giới đạt được chất tăng lên liền ngay cả thân thể này lực p h o n g ngự đem so với trước cũng làm ấ y cái n ớ c thang vượt qua không chút nào khoa trương nếu là lần nữa đối mặt cá voi trách cái tia cực lực mật quyền diệp hạo chính là đứng ở nơi đó để hắn tùy ý loan oanh cũng tất nhiên là lông tóc không tổn hao gì đang chìm tịch tại cái này nhẹ nhẹ sợ hai thán phục bên trong đột nhiên điền dai dai cái t i ê n g lịch ngậm thanh âm xuất hiện ở diệp hạo trong đầu ha ha ha phu quân của chúng ta hay là ta cùng linh giao t h hiểu ngươi đi diệp hạo không khỏi hơi nhúm mày bất đắc d ĩ sở lên cái mũi của mình lập tức điền dai dai thanh âm vang lên lần nữa xong việc liền mau chạy ra đây đi tất cả chúng ta đã thay các ngươi chuẩn bị lên rượu ngon thức ăn ngon càng thêm mấu chốt chính là ngươi anh vợ diệp h i cùng phát tới tin tức trọng yếu cho ngươi được nghe lời nói diệp hạo nội tâm không khỏi chấn động lập tức đứng dậy đối với chư cắt vũ mặc hai người nói ra hai vị phu nhân đừng có lại chợ mắt chúng ta được ra ngoài chư cắt vũ mặc cùng thượng quan sở âm đột nhiên mở mắt trước đó vô tận đủ r ũ không còn sót lại chút gì đổi chi mà đến là hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng hử thượng quan sở âm một tiếng hư nhẹ lập tức mở miệng nói ra ngươi thật đúng là kê tật đâu trò xiếp gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi một bên chư cắt vũ mặc lập tức mở miệng nói ra ngươi cũng đừng đắc ý chờ cái gì thời gian chúng ta chín cái các sư tỷ tệ tụ không phải đánh tới ngươi túi đầu xưng thần quỷ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. nhìn n g ư ơ i cái kia đắc ý kỉnh ừ nhìn xem hai nữ cái kia một mặt k h n g phục diệp hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ha ha ha bảo bối của ta phu nhân đâu các n g ư ơ i cái này không chịu thua bộ dáng thật đúng là đáng yêu về phần các n g ư ơ i nói tới tình huống vi phu có thể rất là chờ mong nếu không phải khả năng có chuyện lớn phát sinh vi phu không phải h ả o h ả o trừng phạt ngươi hai vị một chút được nghe có việc phát sinh chứ cắt vũ mặc hai nữ cũng không còn định ngậm lập tức một trận trang điểm triệt bỏ kết giới một chỗ lại lớn lại hào hoa xa xỉ trong định viện chúng nữ hai canh giờ cố gắng các loại chân tu mỹ thực bày một bản lớn khi diệp hạo mang theo hai nữ xuất hiện một khắc này toàn bộ trong viện triệt để sôi trào ra hoàng phủ nam hâm cùng vũ văn vân hơn hai nữ vội vàng đem chư c á t vũ mặc cùng thượng quan sở âm cho lôi đến một bên từ các nàng cái kia tràn đầy tò mò trong ánh mắt liền không khó đoán ra chư c á t vũ mặc hai nữ cái này còn không có tỉnh táo lại lại được l ạ i phí miệng lưỡi tốt nguyên một giải thích phương thấm vũ mặc dù cái gì cũng đều không hiểu lại là đi theo táo đỏ sau lưng loay hoay gọi là một cái giám đỉnh cái giám đỉnh cái này không gì sánh được nhu thuận bộ dáng rất là làm người thương yêu liền ngay cả một bên diệp hạo cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy mắt nhìn xem diệp hạo lục quang kia tuyển chuyển á n h mắt điền dai dai cùng công tôn mỹ tịch đối mặt cười một tiếng lập tức đi vào diệp hạo trước mặt cũng không có vội vã nói ra anh vợ gửi tới tin tức mà là đem vương tấm h vũ tình huống đối với diệp hạo cẩn thận nói một lần nhìn xem đầy mắt mong đợi hai nữ diệp hạo sờ lên cái mũi của mình lập tức mở miệng nói ra vậy các n g ư ơ i nhưng phải dùng nhiều chút tâm tư h ả o h ả o tăng lên một chút thực lực của nàng nha nghe thấy lời ấy điền dai dai không khỏi đối với nó trận trắng mắt nói thực lực của nàng có thể hay không nhanh chóng tăng lên cái này còn không phải quyết định bởi tại phu con ngươi ngươi suy nghĩ gì thời điểm để nàng cất cánh nàng không phải từ khi nào bay nha diệp hạo mặt mũi tràn đầy nụ cười quý quyệt cứ như vậy x ứ n g s ở nhìn xem điền g a i g a i nói ra những chuyện này không đều là ngươi cái này đại bí tại thế phu quân an bài nha người sư tôn như tuyết không tại những chuyện này không đều là ngươi cái này đại bí tại thống nhất điều hành à gặp điền g a i g a i cái kia mặt mũi tràn đầy vui cười kình diệp hạo tiếp tục mở miệng nói ra những chuyện này ngươi thế phu quân giữ cửa ả i an bài liền tốt trước tiên nói một chút anh vợ đến tột cùng phát tới tin tức gì điền giai lúc này mới đem diệp hy cùng trong tin tức nội tâm đối với diệp hạo nguyên nguyên bản bản nói một lần suy nghĩ một lắc nhìn xem cái này tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực diệp hạo nhẹ gật đầu nói ra mọi người chúng ta trước dùng cơm đi vi phu nhưng phải hào hảo đ ế m thử thủ nghệ của các ngươi đâu một lúc lâu sau gặp tất cả mọi người không sai biệt lắm diệp hạo chậm rãi mở miệng nói ra các phu nhân các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút vi phu đến tiến đến cái kia kinh châu đại lục nhìn một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra gặp diệp hạo đang muốn đứng dậy văn linh giao lập tức mở miệng nói ra phu quần ngươi không thể nào là dự định một người tiến về cái kia kinh châu đại lục đi lời này vừa nói ra chúng nữ đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn diệm hạo lập tức lại nh không đợi diệp hạ mở miệng văn linh giao nói tiếp ngươi dạng này hành động độc lập không thể được ngươi phải đem ngươi đại bí cho mang ở bên cạnh nếu không có cái gì tin tức trọng yếu ai nói cho ngươi đây nhìn xem văn linh giao ánh mắt quái gì kia điền dai dai trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì một dạng vội vàng một thanh kéo diệp hạ cánh tay nói ra các ngươi cứ yên tâm đi mặc kệ đi chỗ nào ta cùng phu quân đều là một t ấ t c ũ n g không rời dù sao ta thế nhưng là phu quân tình báo thu thập trung tâm nha nói đi điền dai dai còn đối với văn linh giao cố ý nhún nhún l ư n g mày nói bóng gió chính là tỉ muội ngươi cứ yên tâm đi ta chương ấ t ba trăm bảy mươi tám trắng xóa xanh nhạt chương ba trăm bảy mươi tám trắng xóa xanh nhạt nhìn xem cái kia cực tốc mà đi kiếm quang đầy mắt vẻ khiếp sợ văn linh g i a o không khỏi khẽ than thở một tiếng ông trời của ta rồi phu quân bây giờ cái này ngự kiếm tốc độ cũng quá nghịch thiên đi cái này cùng trước đó so sánh đơn giản chính là khác nhau một trời một vực nếu là chúng ta đều có tốc độ như vậy về sau chúng ta liền không lại cần chuyển t ố n g trận này nữa nha lập tức văn linh giao đối với bên cạnh chúng nữ mở miệng nói ra bọn tìm mội mọi người nhưng phải dụng tâm hào hào tu l u y ệ n a phu quân thực lực này thế nhưng là tăng lên quá nhanh kinh châu đại lục hoàn g thành bạch thanh khâu cái k i a hương thơm ấm áp trong quê phòng hương n g u y ễ n theo đạp phía trên giờ phút này đang nằm một bộ không gì sánh được quyển chuyển thân thể thon dài thân hình tại cái k i a một thân thúy xanh thoái hoa đai lưng váy dài bao khỏa phía dưới cái tia linh lưng u y ệ n chuyển thật sự là nhìn một cái không sót gì giờ phút này dù cho cả người cứ như vậy lẳng lặng nằm thẳng ở nơi đó cũng hoàn toàn không che giấu được cái kêu miêu tả sinh động làm cho người tắc lưỡi phun lửa đường cong tinh mỹ đến cực hạ ngũ n quan như là phấn t r ạ m ngọc xây đồng dạng mày như núi xa lông mi con cong hơi nếết lên môi đỏ mỏng mà gợi cảm cho dù hai mắt nhắm nghiền cũng không khó phỏng đoán đến đôi mắt đẹp k i ê n là cỡ nào thâm thúy mà mê người thời khắc này bạch thanh câu cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt này phim hay khác sau đúng là tự lẩm bẩm bộ rắn này cũng quá đẹp đi vóc người này cũng quá nóng bỏng đi liền ngay cả ta như thế một nữ tử đều có chút vì đó động tâm cảm giác Cái nhưng à y nếu n bị h ữ n c á là ta là tuyệt đối không ngờ rằng tùy tiện đi một chuyến dương châu đại lục liền nhặt được cái ngư dạng này tuyệt thế mỹ nữ trở về thời gian nào bắt đầu chúng ta dạng này tư sắc đều là khắp nơi có thể thấy được sao nói đến đây bạch thanh khâu không khỏi lần nữa lắc đầu chật chật chật người này dáng dấp đẹp mắt còn chưa tính mấu chốt mấu chốt ngươi cái này ngực chỉ sợ đều vượt qua chúng ta ba tỷ bội trình độ đi tại sao có thể có như thế nữ tử hoàn mỹ tồn tại đâu nhìn xem cái kia nhô thật cao đầy mắt hiếu kỳ bạch thanh khâu đúng là chậm rãi vươn xanh thẳm tay ngọc từng bước từng bước hướng phía trước ngực kia tới gần đang lúc muốn đem cái kia váy toái hoa cho triệt để xốc lên thời khắc tam bội ngươi còn có hay không cái chính hình đây chính là cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân ngươi cũng không cảm thấy ngại hạ thủ được bạch thanh t i ệ n thanh âm đ ú người là n h vậy đột một vang lập tay nguyện đột đâu. một tại cột thế Thanh tức thu tâm tình sao cam lên chính ngươi cũng là nữ nhân, tại sao lại như lỏng không không n giới là lại lại, Bạch cởi hiếu Khâu ư kỳ ai nha. Nhị người ta Người t chính là đơn thuần hiếu kỳ nha dạng này quy cách thế nhưng là không phổ biến nha ta chính là muốn nhìn kỹ một chút trừ chúng ta ba tỷ mỗi bên ngoài những người khác đều là cái gì bộ g i n o nha nhìn đối phương cái kia trực câu câu ánh mắt bạch thanh thiện không khỏi nâng lên cánh tay che ở trước ngực lập tức sụ mặt mở miệng nói ra ngươi cũng bao lớn người hay là lấy trước kia cái n ư ớ hạnh liền biết nhìn lén ta cùng đại tỷ gặp tình hình này bạch thanh câu không khỏi ha ha ha mà cười cười nói ra các ngươi đều là chị ruột của ta ta đều nhìn quen không sợ hãi ngươi chính ở chỗ này bưng bít lấy làm cái gì lại nói ta nhìn ngươi còn cần nhìn lên à về phần cái này người khác ta còn thực sự là chưa từng gặp qua thật sự là có chút hiếu kỳ lại nói cái này lại có cái gì quá không được nha đều là nữ nhân nhìn liền nhìn lại chưa chắc sẽ thiếu k h ố i thịt nàng một mực hôn mê ngươi không nói nàng cũng không biết đúng không thấy đối phương vẫn là cái k i a một mặt không có chính hình bạch thanh tiện cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu a y ta không cùng ngươi kéo cái này nhớ kỹ ngươi cũng đừng lại đánh nàng chủ ý nói điểm chính sự đi đều thời gian dài như vậy cái kia diệp hạo làm sao còn cũng không đến tìm chúng ta đâu chẳng lẽ lại chỉ chút chuyện như vậy tình còn có thể đem cái kia diệp hy cùng cho làng khó gặp bạch thanh khâu đồng dạng một mặt mờ mịt bạch thanh thiện mở miệng lần nữa nói ra nữ tử này thường tích quá nặng dựa vào trong tay chúng ta những đan dược này chỉ sợ nàng không chống được quá lâu nhìn xem nhà mình nhị tỷ cái kia vẻ mặt b u ồ n thiệu bạch thanh khâu đôi mắt đẹp nhất chuyển lập tức mở miệng nói ra ai nha nhị tỷ ngươi cũng đừng lo lắng cô nương này cách cái chết còn sớm đây cái kia không chừng liền đã đang trên đường tới nữa nha diệp hy cùng một cái uy tín lâu năm đế giả chút chuyện này sợ hay là ngăn không được hắn nha lập tức bạch thanh khâu một mặt nụ cười quỷ quyệt nhìn xem bạch thanh thiện hỏi nhị tỷ người thành thật cho ta nói ngươi có phải hay không rất chờ mong nhìn thấy cái kia diệp hạo ngươi có phải hay không đã yêu đối phương nghe thấy lời ấy bạch thanh t h â n gọi là một cái im lặng đang muốn mở miệng đột nhiên hơi n h ú g mày lập tức quay người hướng phía ngoài phòng bước đi một bên bạch thanh khâu đồng dạng cảm nhận được một đạo giống như đã từng quen biết khí tức nội tâm không khỏi vui mừng lập tức bước nhanh đi theo ha ha ha thanh thanh k h â ngo tương lai của ta phu nhân còn không mau chạy ra đây nên đón tương lai của người phu quân khi diệp hạo thanh âm đột n g ộ t vang vọng tại trên bầu trời của hoàng thành thời điểm đang uống rượu hiệu trường tồn c h ậ t cảm thấy hoa cúc xếp chặt lập tức chui vào c h â n của mình nhìn xem trong hư không cái kia vĩ nạn thẳng tắp thân hình tuấn mỹ gương mặt cái kia không ai bị nổi khí thế bạch thanh thiện thời khắc này nội tâm c h i ệ t để không có khả năng lại bình tĩnh nội tâm của mình đã từng thật nhiều lần h u y t ư ở n g qua dáng dấp của người đàn ông này nhìn thấy chân nhân giờ khác này nàng mới biết được nàng h u y t ư ở n g xa xa không có trước mặt cái này chân nhân như vậy h o à n mỹ hồi tưởng đến diệp hạo vừa rồi lời nói b ạ chương t ba i trăm nên nói cái gì là bảy mươi chín nhất định phải được diệp hạo chương ba trăm bảy mươi chín nhất định phải được diệp hạo đối mặt nổi giận đùng đùng bạch thanh khâu diệp hạo lại là một mặt nhu tình mật ý phu nhân lâu như vậy không thấy ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì phu à? cái này vừa mới thấy phía trên vì sao không phải đem không khí này khiến cho như vậy kiếm bạt n i chương đâu n g ư ơ i cái này dẫn theo kiếm cắn răng nghiến lợi bộ dáng thật đúng là đáng yêu tới cực điểm ngươi biết không vi phu thật đúng là rất ưa thích không đợi đối phương nói chuyện diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói thì sao chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn mưu sát thân phu à? gặp diệp hạo vừa cùng chính mình nói chuyện một bên lại nhìn mình chằm chằm nhị tỉ sắp mị mị không rời mắt giờ này khắc này bạch thanh k â u thật có thể nói là là vừa thẹn vừa giận lại ăn giấm thừa dịp diệp hạo không chú ý trường kiếm trong tay lắp một cái một đạo kiếm quang liền thẳng chém đối phương mặt mà đi bất thình lình một kiếm liền liên hạ phương bạch thanh thiện đều là tuyệt đối không ngờ rằng đối mặt đạo này nó lệ lại mang theo một tia vị chua kiếm quang diệp hạo đúng là không núp ních tí nào mắt thấy như vậy bạch thanh khâu nội tâm lập tức có loại cảm giác hối hận không khỏi măng t h ầ m ngu xuẩn ngươi cũng không biết tránh một trước không vạn nhất đâm tại trên mặt ngươi coi như song trứng nghĩ tới chỗ này bạch thanh khâu đang muốn mở miệng đột nhiên cực kỳ quỵ dị một màn xuất hiện chỉ gặp diệp hạo chậm rãi rối ra hai cây đầu ngón tay tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc diệp hạo đúng là liền như vậy hời hợt kẹp lấy đạo kiếm q u a n kia lập tức nhẹ nhàng vừa dùng lực một tiếng v a n g r ò n kiếm q u a n chính là vỡ vụt ra một bên điền dai dai vội vàng bắt lấy diệp hạo ngón tay nhìn hồi lâu thấy không có bất kỳ khác thường gì lúc này mới yên tâm đưa tay bông u ra đ ầ y mắt không thể tưởng tượng nổi bạch thanh khâu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm diệp hạo ngón tay nhìn hồi lâu cuối cùng thật dài thở ra một mụm trọc khí đối phương những cái kia thần sắc biến hóa làm sao có thể thoát khỏi điển giai giai pháp nhãn đầy mắt đều là t r e o chọc thân sắc đối với xa xa bạch thanh khâu mở miệng nói ra lão m ù i đ âu n g ư ơ i cái này ghen tuông cũng quá lớn đi chính ngươi nhị tỉ giấm cũng muốn ăn à. n g ư ơ i cái này thất thủ sẩy chân nếu là không coi chừng đả thương ngươi nam nhân ngươi liền chính mình ốn tại trong c h ă n vụn trộm cốc đi được nghe đối phương lời nói bạch thanh khâu nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác nhìn xem diệp hạo cái kia lông tóc không hao tổn ngón tay phía dưới bạch thanh t i ệ n đồng dạng không gì sánh được h ế u kỳ lập tức thân hình l o i lên đi vào không trung cùng bạch thanh k â u sánh vai mà đứng thấy vậy cảnh đẹp diệp hạo không khỏi mỉm cười lập tức mở miệng nói ra ngươi chính là cái tia đơn đấu phu nhân ta đoàn bạch thanh thiển thanh khâu nhị tỷ đúng không quả nhiên cùng ngươi mội mội này một dạng đều là đẹp đến mức như vậy làm cho người mê mội nói thật cho ngươi biết ta rất thích ngươi nếu không ngươi cũng suy tính một chút làm phu nhân ta đi giờ phút này đối mặt diệp hạo trêu chọc bạch thanh thiển cũng không tức giận cứ như vậy ánh mắt bình thản mở miệng nói ra sự t ì n h khác chúng ta có thể tạm thời trước thả một chút ta này thời gian chỉ có một cái ý nghĩ chính là cùng ngươi qua một chiêu không biết diệp công tử có thể theo ta tâm nguyện một bên bạch thanh khâu một mặt kinh ngạc nhìn chính mình nhị t ỷ đang muốn mở miệng liền bị đối phương phất tay ngăn lại gặp bạch thanh t h i ể n cái k i a vẻ mặt t h a n h thật diệp hạo đúng là đối với nó gật đầu nói nếu là mỹ nhân mong muốn ta diệp hạo quả quyết là không nỡ cự tuyệt vậy liền cho ngươi một cái cơ hội đem ngươi cuộc đời mạnh nhất một kiếm x u ấ t ra đi nhưng là ta có thể có nói trước đây nếu như ngươi thua ngươi liền phải cùng thanh khâu một dạng ngoan ngoan làm ta diệp hạo nữ nhân ngươi như phải nghĩ rõ ràng nha nghe thấy lời ấy một bên bạch thanh khâu lập tức không vui vội vàng mở miệng hô ai đáp ứng muốn làm nữ nhân của ngươi, ngươi còn muốn hay không điểm mặt cái tên vương bắt là ngươi vị này miệng thật đúng là không nhỏ ngươi là muốn đem chúng ta đoàn diện tư thế ạ giờ phút này diệp hạo lại là hơi n h ú n g mày lập tức đối với bạch thanh khâu mở miệng nói ra phu nhân ngươi lại n ị c h n g ậ m gây sự chơi xấu có tin ta hay không bởi tối hôm nay liền cùng ngươi đem phòng trọn trước tiên đem gạo sống cho ngươi gạo nấu thành cơm ta nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta chơi xấu toàn bộ cựu châu đại lục đều biết ngươi bạch thanh khâu là ta diệp hạo nữ nhân ngươi nói ngươi không phải cũng không phải là đừng nói ngươi cùng ngươi nhị tỷ hai người chính là ngươi đại tỷ giờ khắc này ở này vi phu làm theo cho các ngươi một nổi quái còn dám cho ta già mồm vi phu hôm nay liền muốn chính phu cương nghe thấy lời ấy bạch thanh khâu mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng ấp ú n g nửa ngày đúng là cũng không nói đến cái nguyên cớ một bên bạch thanh t h i ệ n nhìn xem cái này b á khí lộ bên nam nhân không khỏi nội tâm chấn động nhìn trước mắt một màn này điền dai dai đầy mắt đều là vẻ sùng bái không khỏi kéo d i ệ p hạo cánh tay nói ra phu quân người quá huy vũ quá ba khí quá mê người đối đại cái này nghịch ngậm lại không nghe lời phu nhân liền phải đem nàng b ắ tới hung hăng quất nàng cái mông tròn cho nàng rút nở hoa loại kia nhìn nàng về sau còn dám cùng ngươi mạnh miệng còn dám cùng đắc ngươi dám ý. tại h chính mình dám đẹp mắt, liền dám vô pháp vô thiên. Chúng ta những cái kia đám tỉ tỉ, cái nào không phải khuynh khuynh thành vào vô nào cái cái quốc liền thiên dám dám đám rớt mắt, ta tỉ tỉ, đẹp kia chi vô nhân tư.、Tại、phu quân trước mặt toàn bộ đều dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng chim cút một dạng tiến vào cửa chính có thể có được ngươi học nhìn xem đối diện điền dai dai bộ kia nghiêm túc bộ dáng bạch thanh khâu đúng là kìm lòng không được che cái mông của mình lập tức kịp phản ứng sau lại là trợn mắt tròn xoe chừng mắt đối phương nhìn xem nhà mình tam mội này tấm quý dạng bạch thanh thiện cũng là khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp nhất truyền điền dai dai đối với bạch thanh thiện mở miệng nói ra tìm mội ngươi nếu là thực sự coi như không dám miễn cho nói phu quân ta khi dễ hạng nữ lưu được nghe đối phương lời nói nhìn lại đối phương cái t i ê u kiệt ngạo bất tuần ánh mắt bạch thanh thiển gọi là một cái im lặng mày liệu nhất hành liền đối với diệp hạ mở miệng nói ra cực thì cực có cái gì không dám ta bạch thanh thiển nhiều năm như vậy còn không có sợ q u ai a nghe thấy lời ấy điện d a i d a i lập tức đối với diệp hạ mở miệng nói ra ha ha ha chúc mừng phu quân hạ hỉ phu quân thành công cầm xuống cái này bạch ra hai tỷ nội lúc này bạch thanh k â u nội tâm lập tức có loại thật không tốt cảm giác nhưng lại biết rõ chính mình nhị tỷ tính cách cho nên cũng không tốt ra lại nói ngăn cản diệp hạo cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện bạch thanh thiển một lát s a u đối với nó nói ra tới đi ta thanh thiển phu nhân vi phu có thể chờ ngươi xuất thủ đâu t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lại bị ta bạch thanh thiển cái kia đạo còn không đến mức t r ư ơ n g ba trăm tám mươi lại bị ta bạch thanh thiển cái kia đạo còn không đến mức bạch thanh thiển không khỏi nhữ mày đối với diệp hạo chính là mở miệng hỏi diệp công tử ngươi cứ như vậy tự tin nhất định liền có thể thắng qua trường kiếm trong tay của ta ngươi cũng đừng quên giờ phút này ta mới là sân nhà, nhà. nhìn n ố i phương cái kia không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc diệp hạo đúng là mở miệng cười to nói ha ha ha không phải ta diệp hạo c u ồ n g vọng đừng nói cái này cựu châu đại lục chính là cái này c h ư thiên vào giới vậy cũng là ta diệp hạo sân nhà nhìn n ố i phương cái kia buông thả không bị trói b u ộ c bộ dáng bạch thanh thiện nội tâm giờ phút này đã bị thật sâu rung động nói một bên điền dai dai càng là đầy mắt tiểu tinh tinh giờ phút này nghiễm nhiên chính là diệp hạo tiểu mê mội bạch thanh khâu nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm lấy ngươi cái rùa đen vương bắt đản vì quơ ta nhị tị ngươi là dạng gì hung ác buộc ngươi cũng dám chăng a nhìn một chút đối diện bạch thanh t h i ệ n diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói vì để cho n g ư ơ i bạch thanh t h i ệ n có thể t h u ậ n lý thành trường trở thành ta diệp hạ nữ nhân liền xem như x ư ơ n g sần đánh gãy cho ngươi nấu canh uống ta cũng ở đây không tiếc cái này có câu nói rất hay thực lực không đủ lòng tin đến đủ. hôm nay ta liền xem như l i ề u mạng cái mạng giả này cũng phải đưa ngươi bạch thanh t h i ệ n bắt lại ta không cho phép các ngươi mỹ nhân như vậy không phải ta diệp hạ phu nhân diệp hạo đầy mắt chăm chú nhìn đối phương mở miệm lần nữa hỏi không biết ta như vậy trả lời phu nhân ngươi có thể hài lòng a gặp diệp hạ cái kêu một mặt nghiền ngấm hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo bạch thanh t h i ể n cũng là bất đắc dĩ lắc đầu lại đến sẽ cùng nó nói nhảm thấy mình nhị tị hoàn toàn ở trên ngôn ngữ chiếm không được một chút tiện nghi bạch thanh khâu đối với diệp hạo chính là mở miệng nói ra ta biết ngươi vì tàn gái g có thể lựa chọn không biết xấu hổ nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi lại có thể dạng này không biết xấu hổ còn xương sần đánh gây nấu canh uống ngươi những chuyện ma quỷ này đi lừa gạt những cái kia mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương còn tặng được ngươi thật sự là cha nam bên trong cha nam đối mặt bạch thanh k â u n ô n ữ diệp hạo đúng là đầy mắt vẻ tiêu n ạ o có chút ngựa đầu đối với bạch thanh thiển mở miệng nói ra tới đi ta thanh thiển phu nhân tranh thủ thời gian xuất thủ chúng ta một trận chiến phân thắng thua từ trận chiến ngày hôm nay toàn bộ c ử u châu đại lục đều sẽ biết ngươi nhị tỉ muội chính là ta diệp hạo nữ nhân ha ha ha n g ắ m lại đều là thể xác tinh thần vui vẻ a giờ phút này đối mặt tự tin này b ạ o giảm miệng đầy nôn ngự trêu chọc diệp hạo bạch thanh thiển cũng là lười nhác sẽ cùng nói nhiều lời tùy ý tay giơ lên lập tức chính là hời h ợ chém ra một kiếm một đạo tuyết trắng trói sáng kiếm mang không có bất kỳ cái gì kinh tiên động địa cứ như vậy trầm rãi hướng phía diệp hạo vị trí đánh tới nhìn xem đạo này thường thường không có gì lạ kim quang bạch thanh khâu nội tâm không khỏi một trận nói thầm nhị tỷ người không phải đâu như thế nhu h ò a tiện tay một kích chẳng lẽ lại ngươi muốn cố ý thua cho hắn ta liền nói ngươi đã yêu cha năm này ngươi còn mạnh miệng không thừa nhận lần này tốt lộ ra nguyên hình đi có đổ ư ớ c phía trước ngươi còn lại dám như vậy đổ nước ngươi cái này không khỏi cũng thả quá rõ ràng đi nhị tỷ ai nhị tỷ nam nhân này thật chẳng lẽ chính là ba tỷ mỗi ta kẻ hủy diệt c một bên điền dai dai nhìn xem cái này bình thường đến không có khả năng lại bình thường kiếm quan g đồng dạng là một mặt mờ mịt nhìn xem đối diện bạch thanh thiện tự lẩm bẩm đến nếu như đạo kiếm quan g này không phải cho thấy như vậy phổ thông cái này bạch thanh thiện thực lực vậy thật đúng là không tầm thường chí ít tại ta điền dai dai phía trên chí ít mấy cái cấp bậc cũng không biết cùng bây giờ vũ mặc tỷ so nói lại nên như thế nào cảnh tượng giờ phút này duy chỉ có diệm hạo nội tâm biết rõ kiếm quan g này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhìn như chậm chạp kỳ thực đã là nhanh đến mức cực hạn nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực cẩn chứa lôi đình vạn quân tri lực đối mặt đạo kiếm quan này diệp hạo cũng là không dám có chút chủ quan lập tức năm ngón tay thành t r ả o toàn bộ bàn tay cánh tay đều bị một t ấ g tuyết trắng khí thể bao vây hướng phía tiền phương hư không chính là một t r ả o cảnh tượng có tin lần nữa diễn ra nhưng gặp đạo kiếm con kia liền như vậy an tĩnh lơ lửng ở tại trong lòng bàn tay lại khó có tiến thêm đối diện bạch thanh khâu đúng là cổ căng ra đầy mắt đều là khó có thể tin vẻ hoang sợ duy chỉ có đ i ề n dai dai biết vừa rồi bao khỏa tại diệp hạo trên bàn tay cái tia đạo khí thể màu trắng nhất định là cái tia kim chi lực bởi vậy điện dai dai kết luận vừa rồi bạch thanh thiện đạo kiếm con kia xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mắt thấy một màn thấy này, xa xa bạch thanh thiện lại, dai dai lại, lại là khẽ i n mỉm cười nói người ta vốn là luận bàn một chút cũng không phải quyết sinh tử tội gì muốn một kích toàn lực đâu lại nói liền xem như ta dốc hết toàn lực cũng chưa chắc liền có thể thương n g ư ơ i mảy may nghe thấy lời ấy bạch thanh khâu lại là không vui đối với bên cạnh bạch thanh thiện liền mở miệng nói ra nhị tỷ cái này sao có thể hắn căn bản không phải đối thủ của người ta người đây rõ ràng chính là g i ả i trí khí người khác d i ệ t uy phong mình lúc này mới qua bao nhiêu thời gian thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy trước đó hắn cùng đối thủ của ta đó cũng đều là lưỡng bại câu thương đối mặt bạch thanh khâu nôn nữ bạch thanh thiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu dù sao giờ này khắc này g dám ba câu là cho chính mình cái này đơn thuần đến nổ tam n u ộ i nói không rõ ràng chỉ có chính nàng nội tâm biết do cái này diệp hạo nếu là thật sự xuất thủ chính mình sợ là một chiêu đều không tiết nổi ba ngày không gặp kẻ sĩ không thể không lau mắt mà nhìn a diệp hạo ngươi tại sao có thể yêu nghiệt như thế đâu nhìn phía xa có chút thất thần bạch thanh thiển diệp hạo lại là mở miệng nói ra phu nhân mặc kệ ngươi là có hay không dốc hết toàn lực chúng ta thế nhưng là đã nói trước đã ngươi đã thua sẽ không phải cùng ngươi cái này t a m g mội một dạng chơi xấu đi gặp một bên bạch thanh khâu giờ phút này lại phải sủ đông bạch thanh thiển lập tức đem nó cho ngăn lại xuống tới nhìn xem đối diện diệp hạo mở miệng nói ra lại bỉ Ta b ạ chương t h thiện. t ba trăm tám mươi một cảnh giới tại ta như phú vân chương ba trăm tám mươi một cảnh giới tại ta như phú vân gặp diệp hạo vẻ mặt thành thật gật đầu bạch thanh thiển mở miệng lần nữa nói ra nói cho ta biết ngươi bây giờ đến t ộ n cùng là cảnh giới gì đối với thực lực của ngươi ta hoàn toàn nhìn không không rõ thấy mình nhị tỷ cuối cùng là hỏi chính mình muốn hỏi vấn đề một bên bạch thanh khâu không ngừng gật đầu vội vàng mở miệng nói ra đúng a ngươi bây giờ đến tội cùng là cảnh giới gì lần trước đánh với ngươi một trận ngươi vẫn chỉ là đại thừa cảnh lúc này mới bao lâu trôi qua thực lực của ngươi chúng ta lại là hoàn toàn xem không hiểu nói thực ra ngươi có phải hay không bất h ắ c được nghe đối phương lời nói đ i ề n dai dai đồng dạng là đầy mắt tò mò nhìn bên cạnh diệp hạo dù sao chính nàng hiện tại cũng rất tò mò nam nhân của mình đến tột cùng là cảnh giới gì đối mặt ba nữ này ánh mắt diệp hạo bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình các ngươi cảm thấy cảnh giới có thể hoàn toàn đại biểu thực lực cùng chiến l ư c c đến tột cùng là kia cái gọi là cảnh giới trọng yếu hay là thực lực tuyệt đối trọng yếu đối mặt diệp hạo đặt câu hỏi bạch thanh thiển lại là lắc đầu nói ra người trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đừng cứ mãi hỏi lại ta có được hay không ta không chỉ có không có đạt được muốn đáp án còn phải không ngừng động não suy nghĩ ngươi sách vấn đề dạng này nói chuyện phiếm đối thoại rất đốt não ngươi cũng đã biết dừng một chút bạch thanh thiển đúng là nói tiếp nếu là ngươi không phải hỏi như vậy ta cảm thấy cảnh giới khẳng định rất trọng yếu cái kia không phải vậy vì cái gì có người chế định đi ra tiến hành cảnh giới phân chia đâu mọi người không đều là trước phân chia cảnh giới cảnh giới chẳng phải đại biểu thực cả thực lực này không đều tại cảnh giới phạm vi bên trong à nhìn đối phương cái kia chăm chú lại nghiêm cẩn bộ dáng diệp hạo lại là xem thường mở miệng nói ra vậy ta liền nói đơn giản vài câu chính các ngươi đi chăm chú suy nghĩ đi các ngươi có nghĩ tới hay không cảnh giới này đến tột cùng là ai chế định đi ra chế định cái này rách dưới đồ chơi người h ắ n động não sao hắn khoa học sao hắn nghiêm cẩn à cảnh giới thật liền có thể đại biểu thực lực lời nói như vậy vượt cảnh giới c h é m g i ế t thậm chí là vượt qua số cảnh giới c h é m g i ế t lại nên như thế nào giải thích đâu nhìn xem ba người nữ nhân này giờ phút này đã tại bắt đầu suy tư diệp hạo tiếp tục mở miệm nói nói các ngươi lại suy nghĩ một chút vũ trụ mênh mông này bên trong không có khả năng chỉ có chúng ta tinh cầu này mới có võ đạo văn minh đúng không như vậy trừ chúng ta cựu châu đại lục bên ngoài những tinh vực khác võ đạo văn minh mặc kệ so với chúng ta cao cấp hơn có thể là càng cấp thấp hơn như vậy cảnh giới của bọn hắn lại là như thế nào phân chia lây này chẳng lẽ lại giống như chúng ta đều là một cảnh giới hệ thống cá nhân ta cảm thấy đây là căn bản không thể nào nếu như chúng ta cùng đối phương gặp nhau đến tột cùng là lấy cảnh giới đến phân cao thấp hay là lấy thực lực đến quyết thắng thua đâu giờ phút này ba nữ này đã là hoàn toàn rơi vào trong trầm tư một lát sau gặp bạch thanh thiện lần nữa hướng mình q u ă n g tới ánh mắt tò mò diệp hạo bất đắc di lắc đầu nói ra lời thật tình ta cũng không biết chính ta là cảnh giới gì cái này cựu châu đại lục cảnh giới tối cao chính là độ kiếp phi thăng nếu là không phải theo cảnh giới tới nói lời nói ta tự nhận ta đã là siêu việt cho nên không phải ta đang trăng bước ta là thật không biết chính mình nên cảnh giới gì nhìn xem diệp hạo cái k i a m ộ t mặt thành khẩn bạch thanh thiện lúc này mới gật đầu nói ngươi nói những này cũng không phải không có đạo lý nhưng là chúng ta bây giờ tu luyện đều tại cái này đã có trong cùng cảnh giới nghe thấy lời ấy diệp hạo lại là lắc đầu nói ra phu nhân của ta đâu nếu là không tốt đồ vật vậy chúng ta liền muốn vứt bỏ rơi nếu như những n à y không tốt đồ vật còn muốn trói buộc chúng ta vậy cũng chỉ có đem nó triệt để đánh vỡ đối với diệp hạo lời nói lúc này bạch thanh t h i ệ n cũng là không gì sánh được tán đồng nhẹ gật đầu sau đối với diệp hạo mở miệng lần nữa hỏi vậy n g ư ỡ n như vậy không quan tâm cảnh giới quan tâm là cái gì đây được nghe đối phương yêu cầu thời khắc này diệp hạo không còn là trước đó cả lơ phất sơ tùy theo mà đến là một mặt nghiêm túc đầy mắt kim quan rạp rỡ n g a khí vô cùng kiên định kiếm tu tự nhiên là kiếm đạo ta diệp hạo theo đổi là vô thượng kiếm đạo tại a tay khai ra. Thanh lấy lùi. trong chi kiếm. Thẳng tiếng thể thiên. thể Một trốt bên không Không không gì chi không Có Có, Một kiếm liền có thể phá. phép kiếm. điệp. kiếm giết đã Vạn ta như phụ vân nhìn xem đối diện diệp hạo giờ phút này bạch thanh khâu đột nhiên cảm thấy nam nhân này trở nên không gì sánh được cao lớn cao lớn đến chính mình đến ngẩng đầu mới có thể nhìn lên được nghe d i ệ p hạo lời nói ánh mắt băng lánh bạch thanh thiển giờ phút này nội tâm đúng là không gì sánh được sao động bất an liền ngay cả thể nội huyết dịch đều phảng phất như đang thiêu đốt bình thường sôi trào lên chỉ đơn giản như vậy mấy câu tựa như là mở ra chính mình cái kia phủ đụi nhiều năm nội tâm đồng dạng giờ phút này nàng cảm giác mình nhân sinh không còn là ưu ám mà mê mang đã là trở nên kích tỉnh mà vô kỳ hạt đ ợ i giờ phút này nàng cảm giác chân của mình bên dưới đã có một đầu kim quang lòng lánh thông hướng xa xôi chân trời tiền đồ tươi sáng một bên điền dai dai đồng dạng là thể hồ có đỉnh giờ phút này ánh mắt kia chi sắc tràn ngập không gì sánh được vẻ kiên định một lát sau bạch thanh thiện nhìn về phía đối diện diệp hạo nói ra nên hỏi ta đều hỏi rõ ràng sau đó chúng ta nên làm chuyện chính nghe thấy lời ấy diệp hạo không khỏi nội tâm vui lên ý cười đầy mặt đối với bạch thanh thiện hai nữ nói ra hai vị phu nhân chẳng lẽ lại chúng ta là phải lập tức nhập động phòng à? đây có phải hay không là cũng quá gấp gáp một chút nha nếu không chờ một chút chờ ta đem các ngươi cái nào hảo tỉ muội toàn bộ thông chi tới mọi người cùng một chỗ vui a vui a thật là, là cỡ nào nào như ta một bên điền dai dai càng là vô cùng kích động mở miệng nói ra phu quân nói có lý sự tình trọng đại như vậy tại sao có thể như vậy viết mới đâu thông chi tất cả hào tỉ muội chuẩn bị bên trên hạ lễ cùng đi cho ngươi chúc mừng một chút thật là tốt biết bao không phải vậy lộ ra chúng ta nhiều không coi trọng các ngươi một dạng cuối cùng lại nở mày nở mặt đem các ngươi tiếp vào trong nhà đây mới gọi là một cái hoà n mỹ lúc này điền dai dai ngoài miệng thì nói như vậy kỳ thực nội tâm lại là đang suy nghĩ hử tam bảo thai ngàn năm một thở cơ hội tốt coi như trước không được xem tam bảo thai song bảo thai này cũng giống như vậy ha ha ha như vậy tuyệt thế cảnh đẹp cũng không thể đem những hảo tỷ bội kia đem quên đi chương ba trăm tám mươi hai phu nhân này cũng không thể để hắn hư danh chương ba trăm tám mươi hai phu nhân này cũng không thể để hắn hư danh nhìn xem diệp hạo cái kia ma quyền sát trưởng r ụ c dịch sắc mặt nhìn lại một bên điện dai dai cái kia đầy mắt càng là vẻ mơ ước bạch thanh khâu không khỏi lên cơn giận dữ theo sau chính là hướng phía lấy diệp hạo giống to tốt n g ư ờ i cái rùa đen vương bắt đản ngươi đây là đang muốn cái dám ăn ngươi biết không động phòng động ngươi cái đại đ ạ quỷ động cái cọc l ư n g phòng ngươi nhìn ngươi cái kia lòng như lửa đốt như cử chỉ l ẳ ngơ l ngươi cái này giống như là có nhiều như vậy tuyệt sắc phu nhân dạng ạ chờ ngươi thời gian nào đem đại tỷ của ta cầm xuống lại nói nhập động phòng sự tình đi nếu không ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem d ư ơ n g mắt nhìn nghe thấy lời ấy một bên điền dai dai không khỏi nội tâm hơi hồi hộp một chút mãi mãi thế mà không đi bán lẻ lộ tuyến các ngươi đây là không phải muốn đánh bao bán ra tiết ấ u bất quá như vậy cũng tốt đã thỏa mãn phu quân càng là thỏa mãn chúng ta những n à y hào tỷ bội hiếu kỳ tâm nghĩ tới đây điền dai dai không khỏi nội tâm vui lên lập tức tự lẩm bẩm vì bất giả ngộng dài nhiều xem ra ta điền dai dai còn phải hao chút tâm đâu nhất định là muốn tìm cách đem tin tức này cho triệt để lan rộng ra ngoài ta muốn để cái này cựu châu đại lục người người đều biết ngươi b ạ c h ra ba t h m u ộ i đều là phu quân ta nữ nhân ừ các ngươi chính là muốn chạy đều chạy không thoát cái này cùng cái kia dưa trôi đàn bên trong bắt rùa đ e n một dạng đây còn không phải là dễ như chở bàn tay d i ệ p hạo thì là ra vẻ một mặt khó chịu đối với hai nữ mở miệng nói ra kỳ thật trước không vào động phòng cũng được trước hết để cho vi phu nhìn kỹ một chút đó là càng đi gặp mạch thanh khâu lại muốn mở miệng diệp hạo lập tức ánh mắt trầm xuống đối với nó mở miệng nói ra thì sao các người đây là rõ ràng muốn chơi xấu có phải hay không ta cho các người nói tuyệt đối không nên b ứ c ta nha mặc dù ta rất lịch sự nhưng là ta cũng không để ý dùng sức mạnh nhìn xem diệp hạo cái t i a m ộ t mặt cường ngạnh thái độ bạch thanh khâu mở miệng lần nữa hô vương bắt đản g người đây là muốn đủ nghịch đ ổ lưu manh có phải hay không người nếu là dám loạt động người tin hay không ta bóp nát người tiểu linh đ à n g nghe thấy lời ấy diệp hạo đúng là bắp đùi c ạ n lấy đối với bạch thanh khâu mở miệng hỏi đến p u nhân lời này ngươi hôm nay qua qua miệng nghiện liền tốt có thể ngàn vạn không dám coi là thật nha ngươi dạng này ý nghĩ thế nhưng là rất nguy hiểm nha ngươi cũng đã biết ngươi sẽ trở thành những tỷ bội kia công địch không đợi bạch thanh khâu lại mở miệng một bên bạch thanh thiện liền đem nó cho n g ă n lại lập tức dùng lời nhỏ nhẹ đối với diệp hạo mở miệng nói ra diệp công tử t a mọi lời nói không giả chờ cái gì thời điểm ngươi đem chúng ta đại tỷ cầm xuống lại nói động phòng sự tình đi gặp đối diện diệp hạo đúng là đầy mắt tự tin g đầu bạch thanh t i ệ n mở miệng lần nữa nói ra còn như vậy mang xuống ngươi liền không lo lắng phía dưới nữ nhân kia ạ nàng thế nhưng là cùng ngươi có tất nhiên quan hệ nha nhanh đi nhìn nàng một cái thương thế đi thời khắc này điền dai dai không khỏi giật nảy cả mình lập tức đối với diệp hạo mở miệng hỏi phu quân nữ tử này thật đúng là cùng chúng ta có quan hệ a vậy cái này người t h ụ thương đến tột cùng sẽ là ai chứ diệp hạo cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra chẳng cần biết nàng là ai nếu ta đã tới vậy nàng chắc chắn bình yên vô sự v ề p h ầ n đến tột cùng là ai lập tức liền có thể lấy công bố đáp án tại bạch thanh t h i ể n dẫn đầu xuống một nhóm bốn người đi tới bạch thanh khâu trước cửa khuê phòng gặp diệp hạo cái kiêm ộ t mặt vẻ tò mò bạch thanh thiền lập tức chỉ vào trong phòng mở miệm nói ra diệm công tử người nàng liền tại bên trong xin mời thời khắc này diệp hạo cũng là không còn giảm b ồ m n h ấ c chân trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến gặp đ i ề n g a i g a i đã đi theo bạch thanh khâu chép miệng đang muốn cất bước cũng là bị chính mình nhị tỷ cho kéo lại đầy mắt nghi ngờ bạch thanh khâu còn chưa mở lời liền nghe chính mình nhị tỷ nói ra tam vội ngươi làm gì sau đó đây cũng là cái kia diệp công tử việc nhà ngươi dạng này tùy tiện theo sau không thế nào phù hợp đi bạch thanh khâu lại là xem thường mở miệng nói ra nhị tỷ ngươi có lầm hay không trong này thế nhưng là chính ta gian phòng lại nói ngươi có phải hay không làm quên ngay tại vừa rồi ngươi đã đem chính ngươi bại bởi cái kia diệp hạo nói trắng ra là ngươi bây giờ đã là nữ nhân của hắn chuyện nhà của hắn chẳng lẽ không phải liền là chuyện nhà của chúng ta à gặp bạch thanh thiện thế mà một mặt đ ỏ bừng bạch thanh khâu tiếp tục mở miệng nói nói còn có còn có ngươi một ngụm này một cái diệp công tử chính ngươi chưa phát giác có chút khó chịu hả ngươi không có ý tứ gọi hắn một tiếng phu cân ngươi có thể học ta hả trực tiếp gọi hắn rửa đen vương bắt đản cũng so người cái kia diệp công tử nghe thân nhân nhiều nhị tỷ ngươi phẩm ngươi tế phẩm giờ phút này bạch thanh k â u mấy câu nói đó xem như triệt để đối đến chính mình nhị tỷ trái tim bên trong đi trong lúc nhất thời bạch thanh thiện thế mà không biết nên nói cái gì là tốt thấy mình nhị tỷ cái kia ngơ ngơ bộ dáng bạch thanh khâu một thanh liền giữ chặt đối phương hướng phía trong phòng đi đến vừa đi còn vừa mở miệng nói ra a lúc này ngươi liền biết t h à n thùng không có ý tứ vừa rồi đánh cược nhận thua thời điểm ngươi liền không có cân nhắc qua những này đúng không nếu đều thoải mái nhận thua vậy cũng chớ lại nhăn nhăn n h ỏ n h ỏ tên vương bắt đ ằ n g kia một g ụ m ộ t tiếng phu nhân k như thế đã nghiền phu nhân này cũng không thể để hắn kêu không lên tiếng rồi từ giờ phút này bắt đầu chúng ta cũng không thể cùng hắn khách khí nữa nhị tỷ ngươi nhưng phải nhớ kỹ một hồi chúng ta nhất định phải thật tốt từ trên người hắn vơ vét một chút đồ tốt đi ra không phải vậy phu nhân này có phải hay không cũng làm đến có chút nén giận đâu ta dù sao không được quản những này hắn những cái kia phu nhân có ta bạch thanh khâu cũng nhất định phải có hắn những cái kia phu nhân không có ta bạch thanh khâu hay là phải có tiểu vương bắt đản ngươi nghĩ rằng chúng ta nam nhân cứ như vậy dễ làm à. mở miệng một tiếng phu nhân làm cho thật đúng là thuận miệng lại thân mật nhìn xem chính mình tiểu mội cứ như vậy liễu lo không ngừng bạch thanh thiện cũng là đầy mắt bất đắc dĩ bất quá tỉ mỉ nghĩ lại chính mình tiểu nội nói cũng là hoàn toàn có lý đâu khó được gặp được dạng này cơ hội tốt nhất định phải từ chỗ của hắn lấy chút đồ tốt không phải vậy phu nhân này cũng quá c o n g tên q u á n g phát hỏa khi trên giường tơ cái kia đạo màu xanh biết thân ảnh xuất hiện tại diệp hạo trong mắt một khắc này hắn đúng là đ ô n g nhiên thả trầm bước chân bởi vì giờ khắc này diệp hạo chính mình cũng không biết nơi đó nằm đến tột cùng là hắn người nào diệp hạo thời khắc này nội tâm đồng dạng là khẩn trương đến phanh phanh phanh nhảy không ngừng chương ba trăm tám mươi ba triệt đệ bị nắm bạch thanh câu chương ba trăm tám mươi ba triệt để bị nắm bạch t h a n h công mang không gì sánh được tâm tình thấp t h ỏ g diệp hạo d ó n d é n dịch chuyển về phía trước hai bước khi cái kia tuyệt mỹ gương mặt tinh xảo xuyên đấu qua lụa mỏng kia m à n trướng ánh vào t i ế n diệp hạo đôi mắt một k h ắ c này diệp hạo không khỏi toàn thân chấn động lập tức đầy mắt l ử a g i ậ n hướng phía cái kia thêu đạp vào tới ba nữ tận mắt nhìn thấy nguyên bản đầy mắt l ử a g i ậ n diệp hạo run run dày dày bàn tay nhẹ nhàng vớt ve tại đối phương khuôn mặt một khắp này nhẹ nhàng vớt ve tại đối phương khuôn mặt một khắp này nhịp nhàng vớt vơ cũng đã đoán được thân phận của đối phương âm thầm tắc lưỡi đồng thời càng làm ộ t tay lấy đang muốn tiến lên bạch thanh khâu cho ngăn lại không đợi đối phương mở miệng điền dai dai liền một mặt nghiêm túc đối với nó làm cái im lặng động tác lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra ngươi h ổ a không thấy được nam nhân của ngươi cái kia thần sắc khẩn trương hả đi chúng ta đều đến bên cạnh trong phòng đi chờ đợi lấy đi gặp bạch thanh khâu cái kia một mặt chết cưỡng chết cưỡng bộ dáng còn muốn hướng phía trước tới gần điền dai dai lập tức mở miệng nói ra thì sao nhìn ngươi chiêu này hô không được bộ dáng ngươi đây là muốn đi qua cho ngươi nam nhân trợ thủ h khi bạch thanh khâu một mặt tức giận nhìn qua lúc đ i ề n dai dai tiếp tục mở miệng nói ra ta cho ngươi biết nữ nhân này đối với phu quân mà nói trọng yếu bao nhiêu ngươi sợ là đã nhìn thấy nếu là bởi vì ngươi quấy nhiễu ra cái gì sai lầm bạch thanh khâu ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi n g ư ơ i cái kia bờ mông n g ư ơ i cái kia mập mạp cái mông tròn chắc chắn bị phu quân rút nợ hoa đối với việc này không có người sẽ vì ngươi cầu tình ngươi nhìn ngươi h ổ này hề hề dáng vẻ điển hình chính là thích căn đòn chân mắt tròn xoe bạch thanh khâu chính mở miệng về đối điện dai dai cũng là bị chính mình nhị tỷ cho ngăn lại tiểu mội chuyện này mạng người quan trọng ta c ũ người đ thần g khí cái đa ca thời khác này bạch thanh thiện liền cùng một cái người khuyên can bình thường an ủi hai câu nhà mình tiểu muội lại an ủi hai câu điền g a i dai tỉ mỉ xem xét một phen sau diệm hạo cái tia khóa chặt lông mày cuối cùng là giãn ra ra nhẹ nhàng đem đan dược cho đối phương cho ăn đi vào lập tức đem sáu mai kiếm khí ngưng hóa mà thành ngân châm đánh vào đối phương thể nội không ngừng vận châm chữa trị đối phương thể nội bị chấn nát khí tạng đồng thời còn m ậ t thiết nhìn chăm chú lên đối phương sắc mặt biến hóa sắc vách trong phòng nhỏ bạch thanh thiện mặt mũi tràn đầy n é t cười là đ i ể n dai dai hai người phân biệt đưa lên một chén linh trà đang muốn mở miệng điều hòa một chút cái này lúng túng không khí chỉ gặp cái kêu bạch thanh khâu đúng là tươi cười quyến rũ tiến tới đ i ể n dai dai trước mặt ấy ngươi nói hắn bao lâu có thể đem cô nương kia cho triệt để chữa cho tốt nhìn xem nhà mình tiểu mọi cái này khôi hài bộ dáng bạch thanh thiền cũng là chỉ có thể bất đắc di lắc đầu đ i ề n dai dai đem trong tay chén trà nhẹ nhàng b ô n g xuống đầy mắt chăm chú nhìn trước mặt bạch thanh khâu mở miệng nói ra xem ra ta không thể không cho ngươi phổ cập một chút chúng ta diệp ra quý củ đang uống trà bạch thanh thiền không khỏi nội tâm chấn động lập tức càng là làm xong chăm chú lắng nghe chuẩn bị gặp bạch thanh khâu cái kia một mặt không g ọ n bộ dáng đ i ề n dai dai lập tức mở miệng nói ra n g ư ơ i a thật đúng là đừng khôi p h ụ đông nào trong tìm u ộ i so ngươi càng trâu đây chính là có khối người chân chính đại lão ngươi nếu là gặp được đều được hai chân run dậy được nghe điện dai dai lời nói bạch thanh t h i n trong đ ầ u không đ ứ n g ở tự h ỏ i liền ờ này y phía h sau u cơ đột nhiên, n d ư ờ giai như nghĩ t ớ ề giai động tiếp tục mở miệng nói ra người a đừng cứ mãi không có quy củ luôn ấy cái kia ấy ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu nhớ kỹ thứ hôm nay trở đi ngươi đến quản ta gọi g a i g a i tả nghe thấy lời ấy bạch thanh khâu lập tức sủ lông không vui ngươi có lầm hay không ta bạch thanh khâu cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền muốn mở phường nhuộm có phải hay không ngươi mời bao nhiêu lớn điểm nhan kỷ chỉ là hai mươi cốt linh liền muốn cho ta làm tỷ ngươi có biết hay không ta đều tốt mấy ngàn tuổi、Cắt. đối mặt bạch thanh khâu khinh thường điền dai dai thì là xem thường mở miệng nói ra mấy ngàn tuổi tuổi tắt lớn lại có thể thì sao còn không phải phu quân ta nữ nhân còn không phải ta điền dai dai tìm vội ngươi phải hiểu rõ nam nhân của ngươi mới hai mươi mấy tuổi ngươi chẳng lẽ lại để hắn bảo ngươi lão tổ tông còn có nam nhân của ngươi cha mẹ chẳng lẽ lại còn phải bảo ngươi một tiếng lao tiền bối lao a gì? bọn hắn thật dạng này bảo ngươi ngươi dám đáp ưng ạ ngươi mấy ngàn tuổi mới không được a ngươi nhìn thấy ngươi công công bà, bà. ngươi dám không gọi một tiếng cha mẹ không tuân theo giả ngươi nhìn nam nhân của ngươi có phải hay không ngông chiều ngươi lời này vừa nói ra mặt mũi tràn đầy đắc ý bạch thành khâu lập tức hơi nhúng mày nửa ngày nói không nên lời câu nói tới đó cũng không phải là dựa theo diệp hạo tuổi tác cha mẹ hắn nhiều nhất cũng chính là khoảng bốn mươi tuổi gặp mặt vậy thật là gọi cha gọi mẹ đâu cái này bối phận thật đúng là cùng tuổi tác không có lông quan hệ đâu nhìn đối phương cái kia ngơ ngơ ánh mắt điền dai dai tiếp tục mở miệng nói ra cho nên ngươi đến nhớ kỹ tại chúng ta diệp ra không có cái gì tuổi tác có thể nói ngươi cho dù là mười không không không tuổi nên gọi ta dai, dai tả ngươi thật đúng là đến ngoan ngoan gọi càng là không có cái gì thực lực phân chia cao thấp dù là ngươi chính là siêu việt đế cảnh tồn tại ở ta nơi này cái hợp thể kỳ trước mặt ngươi còn phải là cái m u ộ i muội đồng thời mãi mãi cũng là m u ộ i m u ộ i hết thảy đều theo chiếu vào cửa tuần tự sắp xếp lần này ngươi đã hiểu đi không hiểu cũng không trọng yếu đẻ xuống cái này chấp hành liền không sai được giờ phút này một bên bạch thanh thiện ngoài miệng mặc dù không có nói chuyện nhưng là nội tâm lại là cực độ tán thành điền dai dai lời nói một bên uống trà một bên đúng là kìm lòng không được nhẹ gật đầu thấy mình nhị tỷ vậy mà tại gật đầu Mặt mũi chương ầ ba trăm tám mươi bốn h mộ dung thiên nộm chương ba trăm tám mươi bốn mộ dung thiên nộm nhìn đối phương cái kia sau cùng một tia của cường điền dai dai cũng không còn hùng hổ do người ngược lại lời nói thâm thiế đối với nó nói ra thật đúng là không có người đến cố ý chế định những quy củ này lấy nam nhân của người cái kia lười biếng tính cách hắn mới lười nhắc đến thao phần lòng dạ thanh thản này đây đều là quy định bất thành văn là các tỷ m ộ i chúng ta tự phát hình thành toàn bằng một cái tự giác tuân thủ nhà n à y đại nghiệp lớn thế nữ đông đảo không có những quy củ này đây chẳng phải là toàn đến lộn xộn tại đ i ề n g a i g a i tận tình giáo dục phía dưới k ế t ngạo bất tuần bạch t h a n h công cuối cùng là triệt để yên tĩnh trở lại nhìn đối phương cái kia một bộ trầm tư bộ dáng k é o léo đ i ề n g a i g a i nội tâm cảm giác thành tựu đó là tự nhiên sinh ra lần này sau này trở về lại có thể tại những tỷ m ộ i kia trước mặt hào hào nói k h á c một chút tại đan dược và diệm hạo song trọng tác dụng dưới sắc mặt của đối phương càng ngày càng là hồng nhuận phân phớt hô hấp cũng là từ từ trở nên đều đều mà hữu lực nhìn xem những biến hóa này diệp hạo trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mỉm cười lập tức diệp hạo lần nữa vật châm đem đối phương toàn thân du tàu một lần không chỉ có đem đối phương thể nội vết thương mới bệnh cũ cho giải quyết triệt để rơi còn tiện thể đem đối phương thể chất cho ưu hóa tăng lên một chút đặc biệt là diệp hạo cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ một ít bộ vị càng là len lén động một phen tay chân bảo đảm hết thể không sai sau diệp hạo mới đưa khí châm cho thu sạch trở về nhìn cái này đối phương cái t i ê đỏ bừng khuôn mặt lại cẩn thận thưởng thức kiệt tắc của mình đầy mắt đắc ý diệp hạo đúng bất kể là ai dám đem ngơi thương thành dạng này ta một chút sẽ không bỏ qua hắn nàng này chính là diệp hạo ngũ sư tỷ mộ dung thiên nộ vốn là dương châu đại lục lớn nhất gia tộc mộ dung gia đại tiểu thư tám tuổi năm đó cha nó đột phát bệnh nặng vông tay nhân gian mẹ hắn cực kỳ bi thương cuối cùng cũng theo hắn phụ thân mà đi lưu nàng lại l ẻ loi hữu quả một người sau đó toàn cả gia tộc liền bị chính mình nhị t h u ố c n ắ m trong tay chính mình cái này đã từng như là minh châu bình thường đại tiểu thư cũng theo đó rất xuống ngàn trượng về sau bị tần lạc giao cho mang đi dốc lòng vun trồng mười năm tại sư tôn đồng ý bên l i ớ i rời đi sân môn một mình tại thế gian này du lịch sông sáo từ tám tuổi rời đi cái kia lại không ấm áp mộ dung ra mộ dung thiên n g ộ n g chính là không còn có trở về qua bởi vì đối với nàng mà nói không có chính mình yêu sâu nhất thân nhân cái kia đã từ nhà cùng nàng đã là không còn bất luận liên quan gì về phần năm đó vụ thân mẫu thân chết nàng cũng từng hoài nghi tới nhưng là lại không dám đi đối mặt nàng sợ s ẽ t h ậ t điều tra ra thứ gì chính mình ngược lại không tiếp thu được sẽ càng thêm khó chịu tính toán thời gian mộ dung thiên n g ộ n g rời đi sư môn đã là dòng g i hai năm cụ k ụ theo ba tiếng rất nhỏ h ó khăn cái kia nguyên bản gió ê m sóng lặng mặt hồ lập tức sóng lớn mặt trời lúc này diệp hạo nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cái này không gì sánh được tráng lệ mỹ cảnh mà là vội vàng ngồi ở mép giường đưa tay đem mộ dung thiên mộng cho đỡ lên diệp hạo sợ mình nhân sư tỷ này lại bị nước bọt cho bị nẹt chỉ gặp cái kia vừa dài lại con lông mi lập tức bay nhảy hai lần cặp kia thâm thúy mà mê người đôi mắt rốt cục tại lúc này mở ra khi diệp hạo thân ảnh đập vào mi mắt một khắc này đầy mắt khiếp sợ mộ dung thiên mộng vội vàng lung lay đầu của mình mở mắt lần nữa thời khắc diệp hạo tay đã nhẹ nhàng vớt ve tại đối phương cái kia kinh ngạc gương mặt phía trên ngũ sư tỷ ngươi không biết ta sao ta là của ng khi diệp hạo thanh â m vang lên một khắc này mộ dung thiên mộng kìm lòng không được bưng kín cái kia không gì sánh được ôn nhu bàn tay ngay một khắc này hai hàng nước mắt theo gương mặt liền chạy xuống không đợi diệp hạo lại mở miệng mộ dung thiên mộng đã nhào vào nó trong l ự c anh anh anh khóc lên phong cách vách bên trong đang uống trà ba nữ bị thanh â m đột ngột này cho triệt để kinh sợ ba người đúng là không hẹn mà cùng đứng dậy lập tức hướng phía diệp hạo chỗ gian phòng vọt tới đối mặt như thế tình huống diệp hạo thật có thể nói là là thuốc thủ vô sách bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng nuốt ve đối phương phía sau lưng ngũ sư tỷ đã ngươi muốn khóc liền thống thống tâm tình liền tốt về sau có sư đệ cùng những sư tỷ này sư mội ở bên người ngươi không còn có người có thể khi dễ ngươi vội vàng chạy đến điển dai dai ba người nhìn trước mắt một màn này cũng là như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc ngươi cái tiểu hướng đản ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha mộ dung thiên mộng nghẹn ngào mở miệng nói ra diệp hạo lúng túng nhìn phía sau ba nữ lập tức tại đối phương bên thai nhẹ nhàng nói ra ngũ sư tỷ ngươi thế nhưng là phu nhân của ta ta làm sao có thể đưa người quên nữa nha vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta thời gian lâu như vậy ngươi cũng đi nơi nào đối mặt mộ dung thiên mộng vấn đề diệp hạo đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra ngũ sư tỷ thiên đại t oan của nga từ ta một chút núi liền vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của các ngươi đại sư phụ nàng không có cho ta các ngươi vị trí cụ thể cho nên ta cũng chỉ có thể một chỗ một chỗ mặc trà. thời gian này bên trên thôi khẳng định liền có chỗ chậm trễ tốt tốt ngũ sư tỷ trước không khóc lại khóc liền khó coi chúng ta bên cạnh còn có người đâu ngươi liền không sợ các nàng chê cười ngươi a được nghe bên cạnh có người mộ dung thiên n g một thanh liền đem diệp hạo đề ra lập tức đem mặt chuyển hướng ở bên không ngừng lau nước mắt trên mặt phu quân cái kia chúng ta đi ra ngoài trước chờ ngươi ở ngoài bọn họ điền dai dai vứt xuống câu này liền lôi kéo bạch thanh thiện hai tỷ bội đi ra ngoài nhìn phía sau hai nữ điền dai dai lập tức mở miệng nói ra đi thôi ba người chúng ta chỉ sợ còn phải lại uống một hồi trà đâu bạch thanh khâu một tay lấy điền dai dai cho giữ chặt chấn kinh đến miệng nhỏ dương thật to cứ như vậy nhìn chằm chằm điền dai dai nhìn hồi lâu mới mở miệng nói ra cái kia dai dai t ỷ hai người bọn họ còn không đến m ứ c đi lúc này mới vừa đại thương mới khỏi liền vội vã muốn làm cái kia sự t ì nhà nhìn đối phương cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng điền dai dai đ ẩ y mắt cái kia bất đắc gì à t h a n h khâu ngươi đầu góc này bên trong đến tột cùng đều là trang thứ gì à. ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao phu quân nhân sư tỷ này hơn phân nửa là cái tính tình không tốt chủ hắn không được tìm chút thời giờ cùng n h ư n g lưỡi thật tốt giải thích một chút à. tình huống như vậy ba người chúng ta xử ở trong đó làm cái gì khẳng định là muốn tránh một chút để cho phu quân tự do phát huy à. chương ba trăm tám mươi lăm nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị chương ba trăm tám mươi lăm nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị nghe chút điện dai dai nói như thế bạch thanh câu như chút được gánh nặng bình thường mở miệng nói ra thì ra là như vậy vậy thì tốt rồi vậy l i ề n không còn gì tốt hơn ta là thật lo lắng hai người bọn họ kiền sai gặp liệt hỏa một chút liền đốt đều là nhiệt huyết thanh niên một thanh cầm không nổi liền đến cái mãnh liệt va chạm trực tiếp ngay tại trên giường của ta lăn ga giường ừ ta cũng còn không có hưởng thụ trước hết đến cái giúp người hoàn thành ước vọng quay đầu ta còn phải chính mình thanh tẩy ga giường đệm chăn thật muốn dạng này ngươi có thể chịu được bạch thanh câu đầy mắt nghiêm túc đối với điện dai dai hai người hỏi lại đến nhìn xem cái kia chưa tỉnh hồn lại cực kỳ ngạo kiểu bộ dáng mạch thanh thiện cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mắt t r n trắng chính mình cái này t i ể u muội dĩ vãng cũng không phải cái dạng này a làm sao hiện tại liền cùng biến cá nhân một dạng thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi chẳng lẽ đây hết thể biến hóa đều là bởi vì tiểu tử t h ú i kia bởi vì hắn xuất hiện chỉ để đem tiểu m ộ i cái kia nguyên bản ẩn tàng bản tính cho kích phát ra tới rồi sao ai hiện tại vẫn chỉ là cái nữ h ả i tử liền đã như thế kích tình không bị cản trở tương lai có một ngày thành n ữ nhân chân chính thì còn đến đâu đ i ể n dai dai đúng là đôi mắt đẹp nhất chuyển lập tức kéo bạch thanh khâu ở tại bên thai nhẹ nhàng nói ra ngươi nếu như thế không cam tâm nếu không ngươi cũng đi vào gia nhập một cái dù sao phu quân hắn tinh lực thịnh vượng chắc chắn phi thường hoan n ê ngươi n nếu không ngươi liền đi thể nghiệm một chút nhìn xem đ i ể n dai dai cái kia một mặt chăm chú bạch thanh khâu không khỏi cổ co rụt lại vội vàng khoát tay lắc đầu nói ta nhờ ngươi ta là lo lắng ta giường mới đơn ngươi đang nói cái gì a ta làm sao nghe không hiểu đâu lại nói ta bạch thanh khâu giống như là tùy tiện như vậy n ữ nhân sao giống một bên điền dai dai cùng bạch thanh thiện đúng là trăm miệng một lời đáp trả mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bạch thanh khâu chừng t r ò n g mắt vội vàng khoát tay nói có bọn họ sợ là có bệnh đục tinh thể đi ta bạch thanh khâu thế nhưng là cái tiêu chuẩn ngây thơ đại cô nương hàm s ú c nội liễm điềm đạm nho nhã lại thẹp thù n g các ngươi dạng này không chịu trách nhiệm ngôn ngữ có cô ý bại hoại thanh danh của ta h i ể m nghi các ngươi biết không không đợi nàng hai người lại mở miệng bạch thanh khâu vội vàng thúc giục nói đi đi, đi. tính toán chúng ta không thảo luận cái này hay là đi qua huống chúc trà ép một chút các nàng đoán chừng phải trò chuyện một hồi chúng ta dạng này tại cửa ra vào đường đấy để cho người khác trông thấy cũng không thế nào tốt một trận vui cười sau ba nữ lần nữa về tới bên cạnh trong phòng đối mặt chính mình cái này sư tỷ diệp hạo chỉ có thể nghiêm túc đem gần nhất chuyện xảy ra đối với nó nói một lần một bên đầy mắt chuyên r ồ n mộ dung thiên mộng lại là thổi phù một tiếng bật cười tiểu sư đệ ngươi thật đúng là thành thành thật thật cho ta bàn giao một lần đâu tiểu t ư n g ố c sư tỷ ta là cố ý đùa ngươi thấy đối phương cái k i a một mặt ăn quả đáng t h ầ n sắc mộ dung thiên mộng tiếp tục nói cử thu thập ngươi một chút cũng đúng ai bảo ngươi c ó n ta bọn họ sư tỉm hội ở bên ngoài làm nhiều như vậy nữ nhân đến bây giờ mới đến tìm ta ta không có giống trước kia đạn ngươi nhu nhu liền xem như đối với ngươi không tệ nhìn đối phương động tác trên tay diệp hạo đúng là kìm lòng không được đem đ u ổ i xếp chặt nội tâm càng là âm thầm t h ề ngươi liền thừa diệp hiện tại thật tốt đắc ý đi đã từng thủ ta sẽ mau chóng tìm trở về đến lúc kia ta nhìn ngươi còn có thể trước mặt ta phách lối như vậy đại sư phụ chính là ngươi ví dụ sống sờ sờ tiểu từ túi đi bồi sư tỉ đi trước xử lý cái sự tình mộ dung thiên mộng cái này bất thình lình một câu lập tức đem diệp hạo lạp trở lại trong hiện thực gặp hắn cái kia ngơ ngơ ánh mắt mộ dung thiên mộng lập tức mở miệng nói ra dương châu đại lục những cái kia điêu lông tiên chó chúng ta lập tức đi đem bọn hắn diện ta một giấc này tỉnh lại làm sao đột nhiên cảm giác có loại dùng không hết khí lực đồng dạng lập tức mộ dung thiên mộng lung lay đầu nói ra không đối không đối ta rõ ràng cảm giác được thực lực của ta cùng cảnh giới đều tăng lên đột nhiên mộ dung thiên mộng đúng là không gì sánh được chăm chú nhìn d i ệ p h ạ o hỏi tiểu t ử túi vì cái gì cảnh giới cùng thực lực đều sẽ tăng lên người sẽ không phải thừa dịp ta ngươi liền đem ta cho cái kia đi nói tới chỗ này m ộ dung thiên mộng lập tức không tự chủ được toàn thân sờ soạn một lần tiểu t ử thúi ngươi thật đối với ta hạ độc thủ a ngươi tại sao có thể như vậy chứ ta bản thân liền là người của ngươi n g ư ơ i tại sao có thể làm như vậy đâu nhìn xem diệp hạo cái tia đầy mắt thần sắc vô tội m ộ dung thiên mộng chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra nhìn cái gì vậy ngươi còn muốn rào biện có phải hay không không phải vậy vì cái gì cái này hai cũng thay đổi đâu ta nói là làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ quần áo rút lại ta còn tưởng rằng ngủ một giấc liền lại phát dục nữa nha x í c cho ta không thờ nổi ta đều chịu đựng không có lên tiếng nguyên lai là nguyên nhân này thời khắc này diệp hạo cuối cùng là bị nhân sư tỷ này cho triệt để làm vui vẻ nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu diệp hạo lúc này mới lên tiếng nói ra sư tỷ đến tột cùng có hay không phát sinh cái gì chính ngươi trong lòng không có điểm số ạ dạng này oan của ta ngươi quá xem thường ngươi sư đ ệ đi bản thân ngươi chính là ta nữ nhân ta về phần dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ạ ngươi nói cho ta biết đây là vì cái gì tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy cảnh giới tăng lên thân thể cũng phát sinh biến hóa ngươi sẽ không phải cho ta nói thật là lần nữa phát dục đi mộ dung tiên mộng tâm hoảng ý loạn đối với diệp hạ không ngừng hỏi diệp hạ lúc này mới đem sự tình mặn g u ồ n đối với nó nói một lần hơn nửa ngày sau mộ dung tiên mộng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn c h ă m c h ă m diệp hạ con mắt nhìn hơn nửa ngày mới mở miệng nói ra sư đ ệ người bây giờ ý thuật đều như thế nổ tung sao đến người tranh thủ thời gian đang nhìn nhìn sư tỷ trên thân còn có hay không cần cải tiến địa phương hôm nay vừa vặn thừa dịp này thời gian cùng một chỗ cho sư tỷ tăng lên một chút vừa nói mộ dung tiên n g còn tại diệp hạ trước mặt vòng vo tầm vài vòng nhìn đối phương cái kia vô cùng chờ mong t h ầ n sắc d i ệ p hạo mỉm cười mở miệng nói ra sứ tỷ ngươi trong mắt của ta vốn là đầy đủ mà mỹ đơn giản chính là đã đến không thể bắt bẻ tình trạng đã tìm không ra bất kỳ tì vết nào không cần lại cải tiến nhìn đối phương cái kia không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc mộ dung thiên mộng đúng là một lần nữa nhét miệng nợ nụ cười ha ha ha nói là ngươi thời gian ngắn như vậy liền làm xong nhiều như vậy nữ nhân ngươi cái miệng này a liền cùng nếm qua giống như mặt đường đến để sư tỷ hôn một chút nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị chương ba trăm tám mươi sáu có người làm đánh lén c h ư n g ba trăm tám mươi sáu có người làm đánh lén không đợi phản ứng mộ dung thiên mộng đã tiến đến trước người một thanh liền đem diệp hạo mặt cho bưng lấy chiếu vào cái k i a khẽnh nết lấy miệng liền đôi đi lên diệp hạo gọi là một cái tay mắt lanh l ẹ thuận thế mà làm mềm non hương trượt sầu chiến miên diệp hạo tay tựa như lắp đặt dạ đ à một dạng không ngừng rú tẩu thời khắc mấu chốt mộ dung thiên mộng lại là bước ra thối lui nhìn xem cái k i a đầy mắt vẫn chưa thỏa mãn tiểu sư đ ệ mộ dung thiên mộng lần nữa ha ha ha cười không, không có tiền đồ dạng trước kia cũng không phải không có hôi qua không có d ừ n g một chút mộ dung tiên mộng tiếp tục mở miệng nói nói ngươi bộ dáng này cũng không giống như thê nữ thành đàn nam nhân nha được rồi được rồi chúng ta đi nhanh lên đi đi trước đem chính sự làm về sau có rất nhiều cơ hội còn sợ thân không đủ à? đến lúc đó sư tỷ nhất định cho ngươi một cái to lớn k i n h hỉ cam đoan ngươi thích đến g â y gớm d i ệ p hạo bất đắc dĩ liếm liếm b ở môi của mình tự lẩm bẩm k i n h hỉ đến lúc đó đừng cho ta kinh hãi liền vạn sự thuận lợi thời gian hai năm không thấy hay là như thế dáng vẻ lưu manh đến nào thật thương thật đánh một trận thời điểm sợ ngươi lại giống không nổi muốn đánh trống lui con nha Gặp mặt Diệp dị cái kia quái Hạo á một bộ ngươi mộ r u n ngược h lại là có thể đi hướng dai dai cựu sư tỷ còn có thất sư tỷ các nàng hào hào hỏi thăm một chút l tứ châu đại lục tại n hoàng đế lý khai minh toàn lực chủ trì phía dưới linh võ chỉ toàn thành hai người càng là dẫn đầu tất cả tiên minh hết ngày dài lại đem thâu bật hết hỏa lực vẹn vẹn mấy ngày thời gian cả nước trên dưới khắp nơi có thể thấy được bách đổ thiên tôn pho tượng to lớn kia liền ngay cả trong hoàng cung hoàng gia châu miếu đồng dạng đứng thẳng lấy bách đồ thiên tôn pho tượng to lớn có cơ quan quốc gia phía trước tiến lên cả nước trên d ư ớ i mặc kệ quân dân không khỏi là thành kính đến một ngày tam trụ thanh hương quỷ lệ đương nhiên linh võ chỉ toàn thành hai người cũng coi là chân chính bắt đầu đóng giữ một phương gánh b á c lên thủ hộ thần chức trách ở trong đó lợi hại quan hệ đơn giản chính là bọn hắn cần cái này liên tục không ngừng tín ngưỡng lực trong đó được lợi lớn nhất chính là cái kia nhất trọng thiên vực nội bách đồ thiên tôn bốn dương châu đại lục khắc biệt đồ xích châu hai người mang theo còn lại sáu trăm tiên minh không biết ngày đêm lao động mới đưa cái kia rách nát không chịu nổi h o à n thành một lần nữa xây xong vì đến đỡ một cái nghe lời khôi lỗi tiểu hoàng đế hai người này cũng là tại các thành t r ì ở giữa sắt bên đi một lượn khảo tra làm việc có thể nói là làm được cực kỳ cẩn thận bốn nhị trọng thiên vực hai ngày trước bởi vì đen s ư n núi vẫn lạc nam võ thiên tôn tại một mặt khó chịu tích kình thiên tôn trước mặt đó là hung hăng tìm một lần cảm giác hữu việt cứ việc chính mình tiên binh vẫn lạc nhân số cao tới bốn tầng tại tích kình thiên tôn trước mặt sừng sốt cắn răng không có lộ ra nửa c â u giờ phút này lần nữa biết được tích kình thiên tôn bởi vì tiên binh vẫn lạc bốn tầng nhiều tìm đến mình thương thảo tố khổ. Nam võ cái tại diệp hạo dẫn dắt phía dưới một đoàn người rất nhanh liền tiến nhập dương châu đại lục nhìn phía dưới cái kia vừa mới xây xong hoàn thành tứ nữ gọi là một cái ma quyền sát trường mấy người liếc nhau sau mộ dung thiên mộng lập tức đối với diệp hạo chính là nói ra tiểu t ử thúi ngươi chỉ cần phụ trách không khiến người ta thừa dịp loạn đ ả o tẩu t h u ậ t tiện chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta bốn cái nữ nhân tới giải quyết ngươi cũng đừng nhúng tay để cho chúng ta hôm nay giết cái tật tính dám ra tay làm tổn thương ta hôm nay nhất định phải tự tay thịt bọn họ sạch sẽ một bên liền dai dai cùng bạch thành khâu cảng là liên tục gật đầu phụ họa gặp tứ nữ thái độ kiên quyết diệp hạo chỉ có thể gật đầu đáp ứng còn chưa kịp căn dặn hai câu tứ nữ liền hướng phía phía dưới v ọ t tới cứ việc những ngày tiên binh hòa điền d à i d à i bạch thanh khâu còn có mộ dung thiên mộng thực lực như vậy có một trận chiến nhưng là bởi vì có bạch thanh thiện cái này siêu cương gia nhập đúng là một bộ thế như trẻ tre lang liệt tư thế theo từng tiếng kêu thảm cùng kêu gen không ngừng có tiên binh vẫn lạc n g ậ nhiên diệp hạo nội tâm chấn động tình huống này không đúng đều giết đạp mã đã nửa ngày làm sao tất cả đều là tiểu binh binh đâu bọn hắn dẫn đầu đại ca đâu tại sao không có nhìn thấy tiên tướng chẳng lẽ bọn hắn không có ở chỗ này vậy cái này quy tôn tử đi nơi nào đâu nghĩ tới đây diệp hạo lập tức đem chính mình hoàn toàn ẩn nặc đứng lên đúng lúc này nương theo từ chân trời quần c u ộ n mà đến u y áp một đạo t h u kệ thanh âm đồng thời vang vọng ra thật đúng là có đảm lượng lần trước liền để cho ngươi may mắn đ à o thoát không nghĩ tới ngươi đây là tốt vết xẹo lại quên đ à o n h ấ t hôm nay còn dám mang theo giúp đỡ giết hồi mã t h ư ờ n g các ngươi thật đúng là chết không có gì đáng tiếc nương theo lấy thoại âm rơi xuống trên bầu trời thình lình xuất hiện chính là khác biệt đồ thiên đem một người cũng không biết mực hướng phía phía dưới mộ dung thiên mộng hòa điền giai chính là ném ra hai đạo quyền、ấn. nhìn xem khí thế kia mang theo tiếng gió gào thét hướng phía phía dưới đóng đi diệp hạo âm thầm tụ lực một khi hai người này không địch lại hắn liền muốn quả quyết xuất thủ diệp hạo có thể không n g u y ệ n ý gặp lại các nàng bất cứ người nào thụ thương tính cách quật cường mộ dung thiên h ộ n giờ g phút này đang muốn thử một chút thực lực của mình lập tức liền hướng phía đạo quyền lớn kia vọt tới điền dai dai nội tâm giật mình rất sợ đối phương lại bị thương theo sau chính là rút kiếm đi theo nhìn thấy hai người này như vậy không muốn mạng đấu pháp mạch thanh t i ệ n đầy mắt bất đắc dĩ không có cách nào chính mình cũng chỉ có thể ra nhập vào nhìn xem ba người này đồng loạt ra tay đối cứng cái này hai đạo quyền lớn diệp hạo tâm mới hơi thư giãn xu Theo ba người đồng tới h phát căn cái kia hai đạo bản ấn không có lộ diện phối hợp với khác biệt đồ cùng một chỗ hướng phía ba nữ ném ra một quyển sau đạo khí tức kia lại đột nhiên không thấy đột nhiên kịp phản ứng diệp hạo lập tức hướng phía bạch thanh khâu vị trí lao đi nội tâm càng là thơm mắng cái này quá đạp mã quá âm hiểm dương đông k í c h tây còn tận chọn quả hồng mềm bóp phúc diệp hạo kinh hô dựa vào hay là đã chở một bước một đạo huyết vụ phun vung mà ra cái kêu một thân tuyết trắng váy dài lập tức đỏ tươi rực rỡ nhìn xem bay lên cao cao bạch thanh khâu diệp hạo thả người một thanh liền đem nó ôm vào lòng nhìn đối phương mang theo thần tình thống khổ diệp hạo càng là không gì sánh được tự trách ta thụ thương ngươi sẽ đau lòng à thời khắc này bạch thanh khâu đúng là đối với diệp hạo đức quá mở miệng hỏi đến há lại chỉ có từng đó là đau lòng ta quả thực là tim như bị đau cắt làm đánh lén cầu tạp t h o i làm tổn thương ta nữ nhân đi chết đi đầy mắt l ử a giận diệp hạo hướng phía khí tức kia vị trí thuận tay đánh ra một trường một mảnh bạch quang l ó e lên ngàn vạn kiếm quang như thác nước nhìn xem diệp hạo cái kia tức giận t h ầ n sắc bạch thanh khâu đều là n ở nụ cười xinh đẹp lập tức liền nằm ở diệp hạo trong ngực ngủ tới thử thử thử theo bị kiếm khí rào cắt thanh â m không ngừng vang lên một bóng người xuất hiện tại cái kia ngàn vạn trong kiếm quang lúc này xích châu vậy còn có thượng tiên cái kia một bộ ủy phong phái đoàn bị cái này tung hoành quanh quần phái đoàn đã xoắn đến thương tích đầy mình thấy đối phương còn tại phản kháng diệp hạo đối với hư không chính là một năm năm từ mặt đất cực tốc mà lên đây cũng là chư cắt vũ mặc cho nó mang tới kỹ năng mới thổ chi lực k h ô n g chế à. một tiếng vô cùng thê lương tiếng gạo phốc xích châu thượng tiên lập tức hóa thành âm hết u y vụ ngay sau đó phốc phốc hai đạo phun máu thanh â m chuyển đến diệp hạo nội tâm gọi là một cái phẫn nộ đã không để ý tới xích châu cái kia hướng phía chân trời trốn chạy mà đi thần hồn ôm bạch thanh khâu diệp hạo cũng không quay đầu lại liền hướng phía khác biệt đ ổ chém ra một kiếm bạch thanh t i ệ n đồng thời cũng là chém ra một đạo kiếm quang、phốc. diệp hạo cái tia đạo màu xích kim kiếm quang giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời từ cái kia khác biệt đổ mi tâm xuyên qua. Ngay sau đó, bạch thanh thiện đạo kiếm quang kia càng là bị đối phương tới một l ệ n h thấu tim thời khắc này khác biệt đồ liền không có vừa rồi xích châu may mắn diệp hạo cực giận phía dưới một kiếm này tất nhiên là một kích toàn lực đạo kiếm quang này không khỏi chém vỡ đối phương thân thể càng đem nó thần hồn cho cùng nhau gạt bỏ nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ hai nữ ôm bạch thanh khâu diệp hạo nhất thời lại có chút tình thế khó xử còn không phải sao dù sao chỉ có hai cánh tay ôm không đến a đem đây hết thạy đều nhìn ở trong mắt bạch thanh t i ệ n không khỏi đối với diệp hạo trận trắng mắt lập tức hướng phía điện dai dai lao đi một tay lấy nó cho chặn ngang đỡ lấy. diệp hạo trợt lết người liền đem mộ dung thiên ngộng cho đồng dạng ôm vào trong ngực năm người đồng thời bay xuống mặt đất diệp hạo tranh thủ thời gian xuất ra đan dược cho hai nữ một người ăn vào một viên lập tức ôm điền dai dai đầy mắt đu tỉnh nhẹ nhàng vì đó lau đi khỏe miệng máu tươi phu quân ngươi đừng lo lắng ta không có gì đáng ngại đều là một chút vết thương nhỏ mà thôi nhìn xem cái kia kiên định ánh mắt thương thế của đối phương diệp hạo làm sao lại không rõ ràng đâu nghe đối phương cái kia đứt quá ngôn ữ diệp hạo nội tâm càng là khó chịu đem đan dược vì đó ăn vào sau càng là nhẹ nhàng vớt ve gõ má của đối phương đan dược tác dụng dưới không đến nửa nén hương thời gian ba nữ đã khôi phục được bảy tám phần những cái kia còn lại tiên minh nhìn xem diệp hạo kẻ sát thần này người người đều là sắc mặt sắm oét diệp hạo cũng không phải nhân từ nương tay thánh mẫu thiện tay vung lên theo kiếm quang thấu thể mà qua thanh â m vang lên từng đoàn từng đoàn huyết vụ lập tức nổ bể ra tới nam võ thiên tôn nhị trọng t i ê n v ự c trừ thần hồn bỏ chạy mà đi xích châu thượng tiên còn lại đám người đều bị c h u nhìn trước mắt một màn này bạch thanh t i ệ n đập đi hai lần miệng nhỏ sau mở miệng nói ra cái kia diệp công tử gặp điện dai dai nhìn về phía mình á n h mắt đúng là mang theo một tia phê phán tri sắc bạch thanh thiện trên mặt thế mà hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ h ửng cố gắng ổn liễu ổn thần bạch thanh thiện ra vẻ chấn định tiếp tục mở miệng nói nói sau đó chúng ta phải nên làm như thế nào cái này một bãi con sự tình nên xử lý như thế nào diệm hạo lại là xem thường mở miệng nói ra ta thanh thiện phu nhân ngươi có thể hay không đừng cứ mãi diệp công tử diệp công tử gọi ta dạng này nghe rất khó chịu a nếu không ngươi học một ít dai dai đi nàng tại không cùng ta viên phòng trước đó một mực gọi ta tương lái phu quân một bên điền dai dai vội vàng mở miệng nói ra đây không phải là chuyện sớm hay muộn có gì có thể thèm thùng lại nói lại không có ngoại nhân toàn bộ đều là người nhà của ngươi cùng tìm u ộ i thấy đối phương cái kia một mặt xấu hổ diệp hạo bất đắc d ĩ lắc đầu hỏi cái này dương châu đại lục các ngươi hiện tại bên kia có hay không năng lực không đợi diệp hạo nói xong bạch thanh thiện liền lắc đầu nói ra nói thật chúng ta bây giờ không có thực lực này chiếu cố bên này diệp hạo khẽ gật đầu nói vậy cũng chỉ có thể trước m ặ t kệ bên này dù cho lại có tiên nhân tới bọn hắn cũng chỉ là nhằm vào có thực lực làm trái lại người bình dân mách tính không tại bọn hắn giết chóc phạm vi bọn hắn đơn giản chính là muốn nhân gian này tín ngưỡng được tôi điền giai g có lý, thiên hạ này, giai trong thiên còn lời i n tạm h này g năng có khả năng để cho ta phu quân nữ nhân tới mạo hiểm như quân nữ ta tới dai đi. Điến mạo vừa ra một bên bạch thanh khâu cùng bạch thanh thiện hai người soát một chút chính là mặt đỏ tới mang thai một bên mộ dung thiên n g ộ c lập tức mở miệng nói ra vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi nơi này lại không có người mời chúng ta lưu lại ăn cơm thông thả mọi người trước đừng có gấp điền g a i g a i vội vàng mở miệng nói đến lập tức nhìn về phía bên cạnh diệp hạ phu quân nếu chúng ta đều tại cái này dương châu đại lục nếu không chúng ta dứt khoát liền đem nơi này đế mộ cho mở đi dù sao hiện tại những n à y điêu mao tiên nhân đều đã lén qua đến đây chúng ta cũng không cần quan tâm cái này có cũng được mà không có cũng không sao cái giới điền dai dai lời này vừa ra thế nhưng là đem bên cạnh ba nữ cho bị khiếp sợ ba người đều là đầy mắt mong đợi nhìn xem diệp hạo chương ba trăm tám mươi tám liên tục mở tam đế mộ chương ba trăm tám mươi tám liên tục mở tam đế mộ diệp hạo lại là lắc đầu nói ra trong tay của ta xác thực có ba bức có thể mở ra đế mộ chìa khóa có thể mấu chốt ngay tại ở ta cũng không biết cái nào phó nhan sắc là mở ra cái này dương châu đại lục đ ó à. được nghe diệp hạo lời nói khiếp sợ không gì sánh nổi bạch thanh thiện bà nữ nhất thời lại không biết nên nói cái gì là tốt nguyên bản n g ư ơ i muốn mở ra cái này dương châu đại lục đến mộ liền đủ để cho người ta kinh ngạc cùng mong đợi n g ư ơ i cái này lại bất t ì n h lình toát ra một câu n g ư ơ i có ba bức chìa khóa cái này không khỏi có chút quá nổ tung đi phạm nhĩ tái hiểm nghi quá lớn được nghe diệp hạo lời nói điền dai dai lại xem thường lắc đầu nói ra phu quân cái này có gì có thể khó xử đơn giản cùng viết cái một dạng chúng ta năm người toàn bộ lên tới không chung sau người sát bên thử một chút Cái suy nghĩ một lát sau điền dai dai vội vàng đối với diệp hạo nói ra phu quân còn có cái đơn giản hơn biện pháp bạch thanh thiển ba nữ lập tức không gì sánh được chăm chú nhìn chằm lát h ằ m điền dai dai yên lặng chờ càng bắn nổ tin tức điền dai dai nết miệng cười nói nếu không chúng ta liền cùng một chỗ đem cái này ba cái cho toàn bộ triển khai đi dù sao chúng ta cũng không hiếm có kia cái gọi là đế cấp truyền thừa chỉ cần phụ trách đem bên trong đế giả cùng l i n h k h í phóng xuất là được rồi cái kia đế cấp truyền thừa ai mà thèm ai đi cầm a đúng rồi còn phải tiện thể hỏi lại một tiếng bên trong những thủ hộ giả kia hỏi xem bọn hắn có hay không về hưu ý nghĩ có lời nói qua một thời gian ngắn chúng ta cũng là người ta đến thay ca nếu như không có vậy liền lười nhác quản bọn họ rồi nhìn xem đ i ề n dai dai cái kia một bộ không quan trọng thư giãn t h í c h ý. một bên bạch thanh thiện chúng y là không nhẫn mại được dai dai lời này của ngươi là có ý gì nha các ngươi hiện tại cũng tung bay thành cái này bức giặc à ngay cả đế cấp truyền thừa đều coi thường nhìn xem bạch thanh thiện cái kia một mặt vẻ hoang sợ điền dai dai càng là cố ý đem cái cằm n g ự a đến cao cao cố ý dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy đối phương bị một màn này dẫn đến dựng d â u chừng mắt bạch thanh thiện mở miệng lần nữa hỏi các ngươi thế mà còn muốn thay đổi những này bản nguyên thủ hộ giả một bên bạch thanh khâu nhìn xem điền dai dai cái kia vô pháp vô thiên ngạo kiểu bộ dáng nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi lên rắc nàng mí mắt mộ dung tiên mộng đồng dạng là đầy mắt nghi hoặc nhìn diệp hạo cắt nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ điền dai dai đối với một mặt kinh ngạc ba nữ mở miệng nói ra cũng không phải chưa thấy qua nam nhân của ngươi bản sự ngươi cảm thấy chúng ta sẽ hiếm có những cái kia đế cấp công pháp còn có còn có tất cả mọi người đừng như vậy nhìn ta được không nhất kinh nhất s ạ đến mức như thế ngạc n h n sao ngày sau các ngươi thực sự trở thành nữ nhân của hắn một khắc này mới có thể khắc sâu cảm giác được cái gì gọi là đạp mã nổ tung cũng mặc kệ bạch thanh thiện chúng nữ nghe hiểu nghe không hiểu dù sao đối phương giờ phút này là đỏ mặt điền dai dai tiếp tục mở miệng nói nói có chút thủ hộ giả vậy khẳng định là muốn đổi bàn dọn dù sao các ngươi không biết đ mộ, suy nghĩ một lát sau diệp hạo nhìn về phía mặt khác ba nữ hoàn toàn chính là một bộ trưng cầu mọi người ý kiến bộ dáng mộ dung thiên mộng nghĩ nghĩ cũng là mở miệng nói ra tiểu từ thúi ta cũng cảm thấy dai dai nói đến có chút đạo lý cái kia nếu không liền đều cậy mở đi là phúc thì không phải là họa là họa cũng tránh không khỏi bạch thanh thiện cũng là đồng dạng nói ra chính là hoặc là không làm đã làm thì cho xong liền một chút mở được rồi đem bọn hắn đều phóng xuất cũng tốt là nhân gian này cựu châu làm điểm cống hiến x u ấ t một chút lực chúng ta một ngày ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời bọn hắn lại tại nơi đó hưởng thụ thanh nhàn gặp chúng nữ ý kiến đúng là như thế độ cao nhất trí d i ệ p hạo lập tức quyết định chủ ý mang theo từ n ữ đi vào trong trời cao một trận thao tác mãnh liệt như hồ Diệp Hảo cũng một ặ c k h i n đạo i hùng b i hồn không gì sánh được thanh nhâm lập tức chuyển khắp cựu châu đại lục trên không liền ngay cả lương châu đại lục tiến di đều có thể rõ ràng nghe ra đây là cái tia tiểu hạo thanh nhâm hôm nay ta diệp hạo liên tục mở bà tòa đến mộ về phần các ngươi lúc trước trôi hứa hẹn đế cấp công pháp như gặp người hữu duyên liền thay ta chuyển đi đi tình huống đặc thù ta liền không tự mình đến lấy những cái kia tự xưng là tiên nhân ghê thởm nhiều lông đã xâm lấn ta cựu châu đại lục các ngươi những này đã từng đế giả sau khi ra ngoài nhìn thấy những món kia nên g i ế t liền liền g i ế t nên đồ liền đồ thế tất yếu đem những này họa loạn nhân gian tạp ma con đổi tận g i ế t tuyệt dừng một chút d i ệ p hạo tiếp tục mở miệng nói nói tất cả bản nguyên thủ hộ giả các ngươi đều lắng thai ngay tốt nếu như chán ghét cái này thủ hộ làm việc giờ phút này liền có thể cáo chi cùng ta Đợi lớp nói, nói đúng đúng h ha ha ha. ta nhớ kỹ ngươi quả thật là hảo khí phách ta chính là cái này dương châu đại lục bản nguyên thủ hộ giả ta chính là thất thải thôn tiên mạng hóa hình bây giờ vẫn chỉ là nho nhỏ địa tiên giai đoạn thực lực yếu kém Còn muốn d ha ha ha. Ta, ha ha ha. ta chính khí là từ châu đại lục thủ hộ giả thiên sơn tuyết linh nga hòa hình người ta cũng giống như vậy muốn tiếp tục tu luyện diệp hạo kaka chúng ta sau này còn gặp lại nha điền dai dai từ nữ không khỏi thấp giọng nói thầm dựa vào quả nhiên là cái tiểu yêu tinh cũng không biết thân hình này tướng mạo phải t r ă n g như thanh âm này một dạng bê người thật đúng là kỳ quái ở bên trong ngẩn ngơ chính là mấy ngàn năm không kìm n é n đến họ à. chẳng lẽ liền không nguyện ý đi ra hô hấp mấy ngụm không khí mới mẹ à. ha ha ha theo sát lấy một đạo hải đồng thanh âm vang lên lần nữa ta à. chính là cái này dự châu đại lục thủ hộ giả rồi ta chính là thi tan không gì sánh được cự hình tiểu thiên châu hóa hình ta cũng muốn tu luyện liền không ra cho các ngươi làm luật thêm diễm hạo sau này còn gặp lại được nghe đối phương lời nói liền dai dai một mặt k i n h thường mở miệm nói ra dựa vào cái gì mẹ nó kêu không gì sánh được cự hình lại nhỏ xe tóc cái này là mã nghe chút liền biết là cái nát sợ em bé đang nói chuyện tâm trí không được đầy đủ lớn nhỏ không phân một hồi lâu đúng là không còn thanh n â m chuyển đến bất thình lình yên tĩnh lại để diệp hạo năm người có chút không thích đứng đang muốn hướng phía kinh châu đại lục ngự kiếm mà đi một đạo thanh t h ú y giọng n ữ lại là vang lên tại mấy người bên thay nhân tộc diệp hạo có chút ý t ớ đâu ta chính là mã cơ hoan nghênh đến ta huyết ma tộc làm khách ha ha ha ta chờ người nha mộ dung thiên mộ một mặt kinh ngạc điền dai dai cẳng là gấp đến độ dơ chân hướng phía nơi xa hư không giống to ở đâu già tao đệ tử không thấy được bên cạnh hắn có bốn cái phu nhân sao ngay trước chúng ta mặt đào chân tưởng đây cũng quá phết lối quá trắng t r ợ đi người có dám hay không đi ra có tin hay không là chúng ta đem người mặt cho người bắt nát một bên bạch thanh thiện nhìn xem mặt mũi tràn đầy h ồ nghi diệp hạo lúc này mới lên tiếng nói ra huyết ma tộc ma hoàng c h i nữ ma cơ ba nghìn năm trước chính là vang danh thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc gặp diệp hạo đúng là mỉm cười điền dai d a đúng là thuận miệm nói ra chiều nói như vậy bốn chị em chúng ta chỉ sợ chơi không lại nằn đâu nếu là mỹ nhân t u y ệ t sắc đó cũng không phải không có suy tính không gian gặp điền dai dai cái này hai đầu cỏ bộ dáng bạch thanh khâu gọi là một cái chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép đang muốn mở miệng nói chuyện lại một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên một bên bạch thanh khâu hai tỷ bội lại là toàn thân chấn động đầy mắt không thể tưởng tượng nổi cái này ngắn ngủi một màn tự nhiên không có để một bên điền dai dai cùng mộ dung thiên mộng trông thấy ha ha ha nhân tộc diệp hạo thật có ý tứ chờ xem ta sẽ tìm đến ngươi vẻ mặt thành thật diệp hạo d ự n thẳng lỗ hai yên lặng chờ đường à y không còn thanh em chuyển đến sờ lên cái mũi đối với hư không la lớn cái kia ngươi ngược lại là tự báo một chút cửa chính a ta cái này cũng không biết ngươi đến tột cùng là ai a cho ăn ngươi có phải hay không m ỹ nữ có thể trước nói thực ra một chút đừng chỉ là thanh nhóm êm hay khuôn mặt tư thái đều không được vậy ta thế nhưng là sẽ không phải ngươi nha ta diệp hạo từ trước đến nay đều là trông mặt mà bắt hình rong r ọ n cho ăn ta là chăm chú ngươi ngược lại là trả lời ta một câu a dựa vào gặp nửa ngày vẫn là không ai đáp lại diệp hạo lập tức q u a y đầu nhìn về phía bạch thanh thiển cái kia đầy mắt nghi vẫn không cần nói cũng biết bạch thanh thiện cũng là đầy mắt bất đắc dị nhún vai một cái nói tương lai phu quân lần này thật sự là xin lỗi người này ta còn thực sự không biết nhìn xem chính mình nhị tỷ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng một bên bạch thanh khâu nén cười đến sắp biện xuất nội thương đồng dạng đột nhiên đầy mắt hoảng sợ nhìn xem bạch thanh thiện nói ra nhị tỷ ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì tương lai phu quân người đây có phải hay không là cũng quá không bị cản trở quá mức một chút nha bạch thanh thiện lại là một mặt không quan trọng mở miệng nói ra hô liền hô cái này có gì có thể ngạc nhiên dù sao không được bao lâu hắn liền sẽ trở thành chúng ta danh xứng với thực nam nhân chức thích thứng một chút cũng rất tốt tốt tiểu muội ngươi cũng có thể tham khảo một chút cái này tương lai phu quân s ắ c thực so cái kia diệp công tử hô hào thuận miệng một chút đầy mắt vui mừng đ i ề n dai dai kìm lòng không được đối với bạch thanh thiện dựng lên một cái a diệp hạo một đạo không gì sánh được không linh giọng nữ vang lên lần nữa tứ nữ lập tức im tiếng đầy mắt chăm chú lắng nghe ngày khác có rảnh để ta p h ạ m không sơn ngồi một chút đi lời này vừa nói ra diệp hạo lập tức nhìn về phía bên cạnh điện dai dai sửng sốt một chút điện dai dai vội vàng la lớn cho ăn ta chính là phàm không sơn tông chủ cơ như tuyết quan môn đệ tử ta g Các cùng Cùng hạ.、À、không phàm không À Tiến Ngươi liền đến đối. bối. tội cùng là ai?、Cùng、ta là sau ơ n liên có q u n Điền này lên bên cạnh nữ trận tròn Cùng nhìn điền nhìn bên cạnh gì à? đi, để dai dai lời triệt dai dai, lại nhìn về phía bên cạnh dịp ba phía một mắt. một xem hô chỗ hạo. c ố i cái cùng, bạch thanh khâu ba nữ cái gì ba khâu đó á án p cũng không c đạt được. Sau đó, Sau liền không có sau đó rất rất lâu không còn bất kỳ thanh âm gì chuyển đến chứ năm người cái k i a phanh phanh phanh tiếng tim đập liền chỉ còn lại có gió thanh âm giờ phút này cái này ngơ ngơ tổ năm người còn không biết nhân gian cựu châu đã nháo lật trời phố lớn ngó nhỏ đầu đường cuối ngõ quan t r à từ lâu khắp nơi đều đang nghị luận diệp hạo cái tên này l i ê n ngay cả thanh lâu kia nhà xí bên cạnh cùng nhau đi tiểu mấy người trong miệng thảo luận đều là diệp hạo cái tên này ngắn gọn vài câu giao lưu sau bạch thanh thiện hai người liền muốn hướng kinh châu đại lục giờ phút này nàng hai người nhưng không có quá nhiều tâm tình mời diệp hạo ba người đi làm khách thấy hai người vội vàng q u a n người diệp hạo một bước tiến lên một thanh liền một tay bắt được một cái hai nữ gặp diệp hạo thế mà lôi kéo các nàng tay nhỏ nội tâm mặc dù vô cùng kích động nhưng ngoài miệng hay là ra vẻ chấn định mở miệng nói ra tương lai phu quân còn có cái gì muốn cố ý cho chúng ta lời nhắn đủ à? nhìn xem hai người cái kênh lịch ngợm bộ dáng diệp hạo lúc này mới đưa các nàng tay bỏ ra lập tức xuất ra mấy cái bình xứ đưa tới hai người trước mặt đây đều là ta độc nhất vô nhị bị phương dùng tiền cũng mua không được linh đan rượu dược các ngươi cầm lấy đi lúc không có chuyện gì làm hảo hảo tăng lên một chút ta diệp hạo nữ nhân c h ú t thực lực ấy thế nhưng là không đáng chú ý diệp hạo lập tức đối với đầy mắt kinh ngạc bạch thanh khâu nói ra nhất là ngươi nhưng phải gấp rút thời gian hảo hảo tăng lên một chút không phải vậy lại có tiên cho xâm phạm ngươi cũng chỉ có phần bị đánh khả năng so ta còn thảm mặt mũi tràn đầy nghịch ngợm bạch thanh khâu không ngừng chấp cái kia mê người mắt to đối với diệp hạo nói ra người ta đều có ngựa như thế một cái cường đại đến vô địch nam nhân còn sợ kia cái gì t i ê n chó tiên heo à. nhìn đối phương cái kia nhu thuận bộ dáng lại nghe lấy những này tê dại lời nói diệp hạo gọi là một cái ngọt nào đơn giản chính là cấp trên bạch thanh khâu lại là xem thường tiếp tục mở miệng nói nói tương lai phu quân người cái này chỉ cho người ta linh đan d ư ợ u lại không cho điểm lợi hại công pháp người ta cái này có thể làm sao tăng thực lực lên nha nếu không người ta liền suốt ngày đều đi theo bên cạnh ngươi có ngươi bảo hộ người ta cũng không muốn cố gắng nhìn vẻ mặt mị tiếu bạch thanh khâu một bên bạch thanh thiện không khỏi toàn thân r u n một cái k i m lòng không được sờ lên cánh tay của mình cái kia nổi ra gà đoán chừng đều được rơi xuống một chỗ không thể nội tâm càng là âm thầm hoảng sợ nói trời ạ nhà ta tiểu nội còn có bản sự này à bình thường thật không có nhìn ra ngươi còn có thiên phú như vậy dạng này tao thao tác người nam nhân nào chịu được người nam nhân nào hẳn dám không mơ hồ xem ra nam nhân này à đều đ ạ p m ã n g ưa thích loại này mềm nhũn nữ tử yếu đuối tiểu tử t h ú này cũng tương tự không ngoại lệ một bên mộ dung thiên mộng đã sớm không chịu nổi Dứt khoát đem mặt h đem c u y ể người tới một bên, người đi liếc thanh khâu cái kia l dai dai, thanh khâu à muốn ra răng ra nữa dai dai, thanh vẻ bộ bạch dáng. Không nhịn điền càng cắn nghiến miệng nói k thể h được lợi là mở â Ngươi m u hỏi nam nhân của n g ư ơ i tranh công pháp n g ư ơ i liền hảo hảo nói chuyện chính ngươi là nhìn không thấy n g ư ơ i cái này lẳng lơ cứ thế tư thế ai chịu nổi n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i đem phu quân chỉnh ngũ mê tam đạo linh hồn đều nhanh xuất h i ế u ta đ i ề n dai dai trước đó là thật đem n g ư ơ i cho coi thường tuyệt đối không nghĩ tới người cái này lẳng lơ cứ thế đứng lên như thế muốn mạng diệp hạo một mặt giới cười bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình ổn liễu ổn thần lập tức đem hai đạo bạch quang bắn vào hai người trong óc hai vị phu nhân thực sự không có ý tứ nhất thời hưng phấn quá mức cho sơ sót một lát sau bạch thanh khâu hai tỷ bội một mặt thỏa mãn ngự kiếm rời đi diệp hạo cũng là mang theo điền dai dai hai người hướng phía khâm châu đại lục mà đi bốn nhị trọng thiên vực trong đại điện tích kình cùng nam võ hai người ngồi đối diện nhau nhìn xem t h i ề n mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tích kình nam võ nội tâm gọi là một cái mừng thầm xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nam võ không thể không ra vẻ đau lòng như góc đối với t không xong xảy ra chuyện lớn đúng lúc này một đạo thanh em n ộ t ngột vang lên tại hai người bên hai ngay sau đó một ống sự tình bộ dáng lao giả, đầy mắt hoảng sợ xông vào đại điện ngay tại thao thao bất tuyệt nam võ bị bất thình lình tình huống cho triệt để đánh gãy đầy mắt nộ khí đối với người tới thấp giọng quát lớn xảy ra chuyện gì như vậy xúc động còn thể thống gì không nhìn thấy ta đang cùng tích k ì n h vực chủ đang nói sự tình n à người tới một mặt vẻ xấu hổ nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra hồi bẩm tiên tôn thật không phải nhỏ không có mắt mà là mà là vấn đề này quá lớn không dám có chỗ trần trờ a thấy người tới bộ dáng kia không giống nói chuyện gia cân nam võ lập tức mở miệng nói ra có thể lớn bao nhiêu sự t ì n h nói đến bản tôn n g h e một chút người tới lúc này mới giống như là phản ứng lại một dạng lập tức không biết nên không nên lại nói tiếp nói đi xuống thấy đối phương cái kia muốn nói lại thôi lo lắng bộ dáng nam võ vội vàng mở miệng nói ra mau nói a tích k ì n h vực chủ cũng không phải ngoại nhân không có gì có thể tị h ú ý. người tới âm thầm cắn răng lập tức đối với nam võ mở miệng nói ra thiên tôn chúng ta ở nhân gian còn lại sáu trăm thiên minh tính cả khác biệt đồ t i ê n đem hôn bọn hàn bài ngay tại vừa rồi toàn bộ vỡ vụn nghe thấy lời ấy nam võ cũng đã không thể bình tĩnh đột nhiên đứng dậy nổ đom đóm mắt hướng phía người tới quắt người biết người đang nói cái gì sao sáu trăm tiên binh còn có khác biệt đổ tiên đem hôn bọn hắn b ạ i toàn bộ vỡ vụn cái này sao có thể cái này sao có thể ai một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài nam võ chính là đ ặ t mông tê liệt trên ghế ngồi ánh mắt tan g ã nhìn qua nơi xa nhìn xem hai mắt đờ đ ẫ n nam võ một bên tích kỉnh càng là toàn thân chấn động không cẩn thận càng đem chén trà trong tay đánh rất mặt đất một bên túi người nhặt nhặt một bên càng làm m n g thầm tốt người cái nam võ ngươi thật là biết tại bản tôn trước mặt diễn kịch thời gian nào n g ư ơ i tiên binh chỉ còn lại có chừng sáu trăm người cũng không gặp ngươi cùng ta ngôn ngữ một chút ngươi ngụm này gió không khỏi cũng quá gấp một chút đi ta thế mà còn thành thành thật thật đem tình huống của ta cáo chi của ngươi mãi mãi bản tôn trò cười ngươi có thể ước chừng nhìn đủ rồi chưa bây giờ ngươi này cũng tốt tới một cái toàn quân bị diệt lần này ngươi tại bản tôn trước mặt thế nhưng là bị chơi khăm rồi bản tôn liền muốn nhìn xem ngươi còn như thế nào đáp ý làm sao hướng tiên quân bàn giao đạp mã nhân dân này đến tột cùng có dạng gì yêu nghiệt tồn tại chúng ta đúng là liên tục g ặ n khó nhìn xem nam võ cái kia không gì sánh được n h ấ t cả c h ứ n g bộ dáng người tới tiếp tục mở miệng nói nói thiên tôn còn có tình huống xích châu thượng tiên hôn bài giờ phút này đã là ảm đạm không ánh sáng hơi không chú ý liền có vỡ vụn khả năng nguyên bản là ánh mắt đờ đẫn nam võ lần nữa đột nhiên đứng dậy phước không đợi nói chuyện một chùm huyết vụ đúng là trước phút tới nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng một bên tích kình gọi là một cái bất đắc dĩ không thể không vội vàng đứng dậy đem nó nâng lên nội tâm càng là trận, trận cảm khái nói nam võ a nam võ người nếu là ở diễn kịch như vậy ở trước mặt ta liền hoàn toàn không cần như thế nếu đây là thật vậy ngươi liền chút lòng dạ này điểm ấy năng lực chịu đựng là thật là đáng lo a tiên quân cũng còn không hỏi trách ngươi là có thể đem chính mình bị dọa cho phát sợ thổ huyết ai ngươi cái này nhị trọng thiên vực chủ sợ là muốn tới đầu n h à đợi đối phương ngồi xuống sau tích k ì n h đầy mắt đau lòng móc ra một viên tối đen đan dược đưa cho đối phương đợi nam võ ăn vào sau tích k ì n h lúc này mới lên tiếng nói ra sự tình đã phát sinh lo lắng s u n g cũng là không làm nên chuyện gì xích châu hồn bài còn không có vỡ vụn vậy đã nói rõ hắn còn không có hoàn toàn chết đi người hơi nghỉ ngơi một chút chúng ta đi bách đổ nơi đó nhìn xem vài ngày như vậy thời gian hắn thế mà không có chủ động tới tìm chúng ta vấn đề này là thật có chút kỳ quái đâu thời khác này nam võ cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói bất hình hẳn là hai thái cực hoặc là quá tốt rồi hoặc là khả năng so ta còn thảm tích k ì n h cũng không tốt lại nói cái gì sợ lần nữa đả kích đến đối phương một cái không chú ý liền lại lại phun ra mười mấy lượng máu tươi chương ba trăm chín mươi mốt người bên kia cũng là giữ nhiều lành y tá chương ba trăm chín mươi mốt người bên kia cũng là giữ nhiều lành y t a nhất trọng thiên vực hai mắt khép hờ mặt mũi tràn đầy vẻ say mê bất đổ chính xếp bằng ở đại điện ở giữa giờ phút này nếu là bên cạnh có người chắc chắn bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để rung động đến chỉ gặp cái kia thiên ti vạn lũ khí thể như có như không chính liên tục không ngừng chui vào thân thể đối phương bên trong từ cái kia d ã n ra trên c h á n không khó coi ra thời k h ắ c này bách đồ định là ở vào không gì sánh được vui vẻ quá trình bên trong tích kình nam võ hai người vừa mới đi vào ngoài đại điện liền có quản sự tiến lên đón không đợi đối phương m ở miệng tích kình lại là đối lấy người tới khoắt tay nói ra người cũng không cần đi thông báo chúng ta có chuyện quan trọng tìm bách đồ thiên tôn thương lượng chính chúng ta đi vào thuật t i ệ n người đi xuống trước đi nghe thấy lời ấy q u ả ngay sự c ũ n không dám lại nói, chỉ có thể nói, yên lặng nuôi xuống. g dám lại có tại bách ư đồ mở mắt một khắc này ánh mắt phức tạp nam võ càng là hai bước tiến lên đầy mắt vẽ kích động mở miệng hỏi bách đồ tiên hữu ngươi đ â y là không đợi đối phương nói xong bách đồ lại là mở miệng đáp tín ngưỡng lực liên tục không ngừng tín ngưỡng lực nam võ tiên h i ế u ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết đi Đối mặt bất t h ì nghe h lình hỏi lại, nam võ đầy mắt đều là vẻ xấu hổ, lại, là nam n mắt võ vẻ đầy đều đ xấu ú nửa ngày, đúng là k ô không n nên nói cái gì là tốt. Gặp nam quân kình này mới tiếp nhận nói tiên ngày nay người bên này không có cái gì tình huống phát sinh n g gì Gặp gì g biết bách, cái cái kia mới tiếp hiếu. cái đi. tốt. một mặt tích phát có lúc là ra Mấy võ h thấy lời ấy đầy mắt nghi ngờ bách đồ lập tức đứng dậy nhìn chằm chằm hai người này nhìn hơn nửa ngày mới mở miệng nói ra hai vị tiên h i ế u không phải là các ngươi bên kia xảy ra điều gì tình huống đi thấy hai người không nói bách đồ mở miệng lần nữa nói ra bất mãn hai vị ca bên này thật đúng là không có chuyện gì phát sinh nói cứng có chuyện gì đó chính là hết thể thuận lợi cái này đến từ nhân gian tín ngưỡng lực gọi là một cái tinh thần cùng liên tục không ngừng các ngươi đây không phải mới vừa đã nhìn thấy không đối mặt bách đồ cái kia một mặt chân thành thời khắc này tích kỉnh cùng nam võ hai người gương mặt dàn mùa kia không khỏi có loại như thiêu như đốt đau đầu cảm giác hoàn toàn bất đắc dĩ tích kỉnh cũng là chỉ có thể đem gần nhất phát sinh tình huống từng cái đối với bách đồ nói lên một lần sau một hồi khá lâu bách đồ mới từ cái này khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần nhìn xem bên cạnh hai người mở miệng nói ra hai vị thiên hữu thật xin lỗi tại hạ đúng là không biết các ngươi tình huống bên kia như vậy nghiêm trọng cùng cụ thể vừa rồi vừa rồi ta cũng không phải cố ý tại hai người các ngươi trước mặt khoe k h o a n tới không thể phủ nhận trong ba người chúng ta thực lực của ta là hạng chót tồn tại mấy ngày nay không gặp các ngươi có động tác gì ta nghĩ đến đám các ngươi tình huống bên kia cùng ta chỗ này một dạng đâu một bên tích kình lại là đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra bách đ ồ tiên hữu nghiêm trọng tục ngữ nói người không biết không trách tội lại nói ta cùng nam võ tiên hữu cũng là tuyệt đối không ngờ rằng ba người chúng ta tình huống sẽ hoàn toàn không giống thời suy tư một chút bách đổ tiếp tục mở miệng nói nói căn bản cũng không hẳn là phát sinh tình huống như vậy à theo lý thuyết các ngươi bên kia thực lực thế nhưng là so thủ hạ ta những người này mạnh hơn a vì cái gì ta bên này một cái tiên binh đều không có tổn thất đâu ở trong đó đến tột cùng xảy ra biến cố gì nhân gian này cựu châu đến tột cùng ẩn giấu đi một cố dạng gì thế lực có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong đem nam võ tiên hữu người toàn bộ hủy diệt đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được a đúng rồi còn có đen trên sườn núi tiên thực lực vậy nhưng thật sự là không kém a làm sao lại vừa đi đến bên kia liền vẫn là đâu ba nghìn năm trước cái kia nhân gian cựu châu nhưng không có yêu nghiệt dạng này lao cái tồn tại trong lúc nhất thời vừa thẹn thùng vừa thẹn nam võ hai người đúng là không biết nên lại nói cái gì là tốt gặp hai người kia không còn lên tiếng bách đồ cũng không tốt tiếp tục nói nữa nói như vậy trang bức hiểm nghi cũng quá rõ ràng ba người cứ như vậy lâm vào một trận trầm mặc bên trong cụ cụ cụ rất nhỏ ho khan hai lần sau tích k ì n h lúc này mới đầy mắt nghiêm túc đối với hai người nói ra chuyện đã xảy ra chúng ta là thật là không thể đem nó cả biến sau đó mọi người tốt dễ thương lượng một chút hẳn là khắc phục hậu quả ra sao không ngừng gật đầu bách đồ lại là tại nội tâm thầm nói ta bên này bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp cùng các người thương lượng cái t r u người của các ngươi toàn bộ ở da r á m hơn phân nửa là đi qua bên kia về sau quá bựa chính mình đem tự mình tìm đ ư n g chết giải quyết tốt hậu quả thế nào cái cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả hai người các ngươi đánh rứt răng cửa cùng máu nuốt chứ sao a các ngươi hiện tại đã đến đinh thép liền đến tìm ta thương lượng tới các ngươi nếu là ăn thị thời điểm sợ là canh cũng sẽ không để ta uống một vùng đi gặp bách đ ồ mắt nhỏ kia không ngừng quay trở ra tích kình nội tâm biết rõ đối phương đã không nguyện ý lại cùng chính mình đứng tại trên cùng một tuyến dù sao có cùng phụng ăn thời gian vậy nhưng thật sự là không nên quá thoải mái nếu không chúng ta lại phải chọn người đi qua đi một bên năm võ cuối cùng là mở miệng nói chuyện nghe thấy lời ấy tích kình cùng bách đồ đúng là đồng dạng lắc đầu gặp tình hình này một mặt không hiểu nam võ mở miệng hỏi hai vị tiên h i ế u các n g ư ờ i đây là ý gì tích kình lúc này mới lên tiếng nói ra nếu là bên kia thật có siêu cương thế lực tồn tại chúng ta dù cho lại phái người đi cũng là phí công nếu không liền chờ một chút đi ta tin tưởng trung tâm trọng trời những cái kia điêu lông đã ngồi không yên chờ bọn hắn đi qua cho chúng ta sờ c á i đáy xem bọn hắn có thể hay không ở bên kia chiếm được tiện nghi nếu là bọn họ đi qua về sau mặc nhiên là đồng dạng kết quả cái kia vấn đề này liền không dễ làm đầy mắt không cam lòng nam võ lập tức nhìn về phía một bên b á c h đồ chỉ gặp nó đúng là độ cao tán đồng không ngừng gật đầu giờ này khắc này nam võ cái này nội tâm a đơn giản chính là một cái ước ao ghét tị dựa vào cái gì ngươi bách đồ bao cỏ một cái lại có thể so sánh chúng ta trước hưởng dụng bên trên cái này đến từ nhân gian tín ngưỡng lực hoàn toàn đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt tích kình tiếp tục mở miệng nói nói kỳ thật chuyến này mục đích lớn nhất ta là muốn nhắc nhở một chút bách đồ thiên h i ế u nghe thấy lời ấy bách đồ đúng là đầy mắt mê man nhìn xem đối diện tích kình nói ra tiên hữu lời này ý gì tích kình lại là không nội vã mở miệng nói ra tiên ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta bọn hắn nếu có thể đối với chúng ta người hạ độc tay đoán chừng sau đó ngươi bên kia cũng là giữ nhiều lành ý ta thời khắc này bắt đ ầ không khỏi nội tâm chấn động hoa cúc xích chặt lập tức nhìn về phía nam võ tích kình hai người nam võ lại làm mở miệng lần nữa nói ra tiên hữu tranh thủ thời gian thừa dịp bây giờ còn có tín ngưỡng này chi lực hảo hảo đem thực lực tăng lên một chút cái đồ chơi này không chừng lúc nào nói không có liền không có đến lúc đó đúng vậy liền cùng ta hai một d ạ n nha nhìn xem sắc mặt đã biến thành đen bắt đồ một bên tích kình đồng dạng mở miệng phụ h ọ nam võ tiên hữu lời nói mặc dù không dễ nghe nhưng là đạo lý lại là thật thật dọn tiên h i ế u lại hưởng thụ lại trân quý lúc này nam võ đúng là mặt mày d ã n ra đối với tích k ì n h nói ra tiên h i ế u đã như vậy ta hai người liền không ở nơi đây làm phiền làm trễ mải bách đồ tiên h i ế u tu luyện coi như thật có chút ngượng ngùng không đợi đầy mắt hoảng sợ bách đồ lại nói tiếp hai người chính là quả quyết q u e n người hướng phía ngoài điện bước đi cố gắng ổn liếu ổn thân bách đồ lại làm mở miệng mắm dựa vào ngụ nội nó hai người các ngươi ổn thần chính mình xuất sư bất lợi còn cố ý đến buồn nôn lão tử trong hư không mặt mũi tràn đầy không vui nam võ cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra tiên hữ người đây thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đi bách đồ tại trước mặt chúng ta cố này thần khí kỉnh mụ mụ hôm nay cái này bức hắn là triệt để giả dạ n g làm nguyên bản liền nên theo ta lời nói ta hai người liền không nên tới trước mặt hắn khi cái này mất mặt bao lần này tốt ta hai người thật có thể nói là là mất hết thể diện một bên tích kình lại là xem thường mở miệng nói ra tiên hữu không cần tức giận như vậy đâu hắn bên kia sau đó sẽ là tình huống như thế nào hiện tại hay là cái không biết ta còn thực sự cũng không tin cái t i ê u nhân gian thế lực cũng chỉ nhằm vào ngươi ta hai người hắn bách đồ muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ có chút không thực tế lúc này nam võ cuối cùng là trong lòng dễ chịu một chút lập tức nhìn xem tích k ì n h mở miệng nói ra thiên h i ế u chẳng lẽ chúng ta thật không còn phái người tới sao suy nghĩ một lát sau tích k ì n h mở miệng nói ra nhìn nhìn lại đi nhìn xem bách đồ bên này tình huống cụ thể tình huống tốt chúng ta lại phái người tới nếu là đồng dạng h ỏ n g bét vậy chúng ta cũng chỉ có lợi các loại trung tâm trọng trời đám tia điêu lông dây vào đụng nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thực lực gì có câu nói rất hay để đạn trước bay một hồi chuẩn là sai không được cuối cùng nam võ vẫn gật đầu lập tức hai người mỗi người đi một ngả diễn phần mình hướng phía địa bàn của mình mà đi bốn trở lại khâm châu đại lục vào đêm đó diệp hạo liền đối với đám người đưa ra minh s á t yêu cầu trừ trừ các vũ mặc thượng quan sở âm tất cả những người khác đều phải tiến hành ba ngày thời gian bế quan tu luyện vào lúc ban đêm điền g i a i g i a i liền tới đến phương thấm vũ gian phòng một phen mưu đồ bí mật sau lén lén lút lút điền g i a i g i a i cùng đ ẩ y mắt thấp phỏng phương thấm vũ chạy vào diệp hạo gian phòng một màn này tất nhiên là không thể đào thoát chúng nữ tuyệt nhãn sau đó tình hình chiến đấu này thảm liệt tất nhiên là không tiện nói tỉ mỉ bốn ký châu đại lục vừa mới ăn vào khoái hoạt tiêu dao đan ma chuyên gia đầy mắt kích tình nhìn trước mắt cái này ba cái tiểu、tiếp. còn chưa kịp vào tay đột nhiên xuất hiện một đạo k i ế p quang liền đem nó cho gạt bỏ đến sạch sẽ trong đại điện cực kỳ quỷ dị giống như yên tĩnh ma ngon l o ã n ma kiệt bốn huynh đệ túi đầu một mực cung kính đứng ở phía dưới không dám thở mạnh một cái trên đại điện giờ phút này đang đứng một thân hình nữ tử cao gầy nàng này chính là cái kia mời diệp hạo tới làm khách ma cơ có sao nói vậy cái này ma cơ thân hình s á c thực cao gầy như cùng diệp hạo đứng chung một chỗ sợ là cũng tương xứng màu đen thu e o váy dài ngôi sao nhiều màu trắng tiểu thoái hoa đưa nàng cái kia một mặt túc sắt chi khí tôn lên càng thêm lang liệt k h i người tại cái kia màu nâu da thịt có thể nói là trắng non đến huỳnh huỳnh lóa mắt đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa mới đột nhiên phát hiện cái này ma cơ đồng tử lại là khác hẳn với thường nhân màu xanh lam bằng thêm mấy phần thần bí đồng thời càng khiến người ta khó mà suy đoán ngay tại nó xoay người một k h ắ c này thực truy nàng này nhất định là cái sinh con con liệu mặt bên mới đưa cái kia phong nhũ eo nhỏ mông bự dẫn lửa đường con hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế chỉ là đáng tiếc phía dưới mấy người lúc này lại là nhát gan đọc đã mắt cái này khó mà thấy nhiều tuyệt mỹ cảnh sắc các ngươi liền không có ý định cho ta cẩn thận nói một chút cái kia diệp hạo tình hữ hạ ma cơ cứ như vậy lẳng nhìn phía dưới năm người toàn thân buông lỏng ma ngoan l o ã n vội vàng dùng cánh tay đụng đụng bên cạnh ma kiệt lập tức thấp giọng nói ra ma kiệt ma vương nơi này liền ngươi cùng cái kia diệp hạo tiếp xúc số lần nhiều nhất nhanh lên đem vậy hắn tình huống tặng kẽ cho ma cơ đại nhân hồi báo một chút đi ma đầy mắt đều là tâm thần bất định chi sắc kiệt lập tức đem hắn hiểu biết tình huống một năm một mười đối với ma cơ tự thuật một lần một hồi lâu yên t ĩ n h sau m ặ t không thay đổi ma cơ vung lên tay ngọc một đạo bạch quang lập tức không có nhập ma kiệt giữa lông mày không đợi đối phương phản ứng ma cơ chính là mở miệng nói ra như kỹ ngươi chỉ có ba ngày thời gian ba ngày sau công pháp đại thành liền tấn thăng ma tôn trước. sau đó tiến về cái k i a diệp hạo vị trí đem hắn mời tới làm khách nếu là làm không được ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường lời này vừa nói ra ma ngoan ngoãn không khỏi toàn thân chấn động nhỏ giọng đối với bên cạnh ma kiệt mở miệng nói ra t i ể u tử cơ hội của ngươi tới có thể nhất định phải nắm c h ặ ta một bên ma xuất ba người càng là đầy mắt vẻ hâm mộ ma cơ đại nhân thân truyền thụ công pháp đây là gì đến quang diệu sự tình ba ngày sau nếu là công pháp không có khả năng đại thành ta đồng dạng tự tay tiễn ngươi lên đường ta huyết ma tộc không cần giác r ư ợ như vậy ma vương càng không cần dạng này phế vật ma tôn nhớ kỹ lời nói của ta trong ba ngày này Các ngươi đi đi. Ha, ha, ha. một l bên ma xuất rốt cục giám mở miệng nói chuyện giờ phút này ma kiệt trên mặt lại là nhìn không ra bất luận cái gì một tia vui vẻ cùng vui sướng nội tâm gọi là một cái tâm thần bất định lập tức nhìn về phía một bên ma ngoan ngoãn không đợi đối phương mở miệng ma ngoan đ o á n lại là đối nó gật đầu nói tin tưởng ma cơ đại nhân ánh mắt cùng quyết định đồng thời càng phải tin tưởng chính ngươi một bên ma xuất ba người đồng dạng là khác biệt gật đầu phụ họa đại ca ngươi nhất định phải tin tưởng mình chương ba trăm chín mươi ba bài sơn chương ba trăm chín mươi ba bài sơn ma ngoan đ o á n cẩn thận từng ly từng t í t ừ trong ngược xuất ra một cái bình xứ đưa tới ma kiệt trước mặt cầm đi có đan được này tin tưởng ngươi sẽ làm ít c ô n g to nhìn đối phương ánh mắt kiên định kia ma kiệt hai tay run dày đem nó nhận l ấ y bốn kinh châu đại lục trên bầu trời của hoàng thành khi cái kia một thân hỏa hồng váy dài xuất hiện một khắc này bạch thanh thiện hai nữ cũng đã không thể bình tĩnh hướng phía cái kia u y ể n chuyển thân ả n h chính là chạy như bay lập tức ba nữ chính là chăm chú ôm nhau cùng một chỗ nhìn xem cái này ba cái giống nhau như lúc mỹ nhân ai cũng không khó đoán được cái này nhất định là tam b à o thai cái này một thân hỏa hồng váy dài chính là đại tỷ của các nàng bạch thanh linh cái này ba tỷ mọi thật có thể nói là là giống nhau như lúc trừ từ ăn mặc nhan sắc dễ nhất phân biệt chính là diên phần bình tính cách đại tỷ độc yêu màu đỏ thực lực mạnh nhất lớn mật thẳng thắn nhiệt tình lại là bá đạo không gì sánh được Nhị trong ỷ ấ mất nhất, nhất t thích thời trắng ta thực không mực, cảm. Càng lực nhất, còn màu màu mội nu quả yêu yếu ôn động lòng người, đồng lại là ả x t r lịch ngợm, mấu chốt cái kia miệng nhỏ còn không tha ngợm, miệng còn người. Trong mấu kia đại điện l ặ n g lặng nghe xong bạch thanh khâu lời nói bạch thanh linh đúng là lâm vào một trận trong trầm tư một lát sau bạch thanh linh mở miệng nói ra bên này trước hết giao cho s o i ăn thịt hai người nhìn xem hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ đi hướng cái kia dương châu đại lục vô luận như thế nào chúng ta cùng những cái kia cầu thí tiên nhân đều là tử địch đã bao nhiêu năm cái này kết là không tới được bọn hắn thực có can đảm lại tới nhất định phải bọn hắn toàn bộ táng thân tại đây nhìn xem chính mình cái này đại tỷ vẫn là trước sau như một bá đạo quả quyết bạch thanh khâu không khỏi một mặt cười quái dị mở miệng nói ra đại tỷ trước ngươi nói sẽ đi tìm cái kia diệp hạo đây là ý gì a nghe thấy lời ấy một bên bạch thanh thiện đồng dạng là đầy mắt mong đợi nhìn xem cái này đại tỷ ta muốn làm gì muốn hai người các ngươi còn ạ nhiều quan tâm thực lực của chính ngươi đi còn dám đến trước mặt ta hỏi thăm linh tinh các ngươi tin hay không ta cái này đi bắt hắn cho ngủ trước nhìn xem hai người cái kia hoảng sợ thân sắc không đợi các nàng phản ứng bạch thanh linh đã đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến cũng không quay đầu lại chính là vứt xuống một câu nhanh nghỉ ngơi sáng mai chúng ta tiến về dương châu đại lục nhìn xem đạo hỏa kia đỏ bóng lưng bạch thanh khâu vội vàng lôi kéo bạch thanh thiện mở miệng nói nhị tỷ đại tỷ hay là bá đạo như vậy đâu thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ngươi nói nàng mới vừa nói là trò đùa nói hay là lời từ đáy lỏng bạch thanh thiện lại là không ngừng lắc đầu nói tiểu vội ta làm sao lại b i ế ta t bất quá lấy đại tỷ nói một không hai tính cách cũng không phải không có đầy khả năng xem ra không cần chúng ta cái kia tương lai phu quân đến quân à n g chính nàng có thể sẽ chủ động tới cửa đâu bài sơn b ấ trong, trong, trong hư không ba nữ không khỏi là đầy mắt khó có thể tin đồng dạng nhìn chăm chú lên đối diện cái kia người tuyệt mỹ chẳng biết tại sao khi nhìn thấy người tới một khắc này cơ như tuyết nội tâm không khỏi chấn động luôn cảm giác người trước mặt giống như là đã gặp ở nơi nào một dạng nhưng nhất thời lại n g h ĩ không ra đây là một loại rất kỳ quái giống như đã từng quen biết cảm giác xa lạ từ trước đến nay vội vàng sao động thư văn quân một bước tiến lên đối với người đến kia chính là lớn tiếng quát lớn có lầm hay không nhìn ngươi cái này như hoa như ngọc nũng nịu bộ dáng làm sao lại không có một chút lễ phép đâu động một chút lại học người bái sơn phá quán ngươi không biết này sẽ chết người sao ta còn thực sự liền kỳ quái bây giờ thiên hạ này còn có người to gan như vậy dám đến ta lăng thiên kiếm tông dương a i ngươi là thật không biết lợi hại hay là cô ý giả ngây giả dại đối mặt thư văn quân chất vấn người tới cũng không nói lời nào cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên diệp hạo pho tượng to lớn này tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì một dạng thư văn quân nhẹ nhàng vô vỗ c h á n của mình nhìn chằm chằm người tới lần nữa mở miệng nói ta xem như minh bạch ngươi nhất định là muốn mượn trận chiến này dùng cái này đến dương danh thiên hạ đúng không lão m g ộ i nổi danh đường đi có thể nhiều cần gì phải đến chem chem g i ế t g i ế t đâu ngươi nhìn chỉ bằng ngươi này tấm nạo nhân thân hình cái này dung nhan tuyệt mỹ ngươi còn sợ không ra được tên ả chập chập bất mãn ngươi nói l i ê n ngươi vậy mình đều không thấy mình mũi chân cố ưu thế lớn ta thư văn quân đó là hâm mộ phi thường a thấy đối phương nhìn chằm chằm vào d i ệ p hạ pho tượng thư văn quân lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển mặt mũi tràn đầy không vui mở miệng nói ra thì sao ngươi biết chúng ta nam nhân n g ư ơ i tới nơi này cũng không phải là muốn cho chúng ta đến cái ra v à i phủ đầu mục đích của ngươi là muốn cứng rắn này ra chúng ta góc tưởng ngươi cái này có chút quá mức a ta có thể sẽ động thủ đánh chết ngươi n h a mặc dù ngươi loại hình này là phu quân ta rất thích kiểu dáng nhưng là ta có thể không cho hắn biết ngươi tồn tại không dung thư văn quân nói xong người tới lại là nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên đùng một cái thanh thụy cái tắt lập tức v ă n g lên thư văn quân trên gương mặt lập tức hiện ra một đạo rõ ràng giấu bàn tay đẩy mắt nộ khí thư văn quân đang muốn bạo tẩu thời khắc cũng là bị một bên triệu hàn thu cho ngăn lại cơ như tuyết ngươi chính là điển dai dai sư tôn cái này phàm không sơn tông chủ người tới liền như vậy như là l ầ m b ầ m l ầ u bầu mở miệng nói nghe thấy lời ấy cơ như tuyết càng là toàn thân chấn động đối người tới chính là mở miệng nói ra tại hạ cơ như tuyết chính là trong miệng ngươi nói tới không biết các hạ nên như thế nào xưng hô chúng ta dai dai có chỗ nào đắc tội các hạ Cơ như tuyết lập tức lắc đầu nói cái này không nên a nàng thế nhưng là một mực tại phu quân bên người cũng không có cơ hội ra ngoài gây chuyện thị p h i a người tới lại là nhẹ nhàng khoát tay nói ngươi cũng đừng đoán m ỏ nha đầu kia cũng không đắc tội cùng ta tương phản ta còn có chút thích nàng cái kia một c ô dũng mãnh được rồi được rồi ta cùng ngươi cũng nói không lên những thứ này tranh thủ thời gian động thủ đi để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ người tới lập tức nhìn về phía một bên thư văn quân nói nguyên lai、like、ngươi gọi thư văn quân bộ dáng này thôi vẫn còn không sai cũng có trách nếu là vớ va vớ vật dạng cái kia diệm hạo cũng trứng mắt Về phân thực lập ự tôi. t h t thế nào. Mấu chốt trách thiếu trách bét. Trưng Trưng không hỏng nào. miệng này, còn ra Mấu cái cưới. Chương Đồ cưới. Đồ Đồ l ậ tức lại nhìn chằm chằm triệu hàn thu cái kia vị trí nhìn kỹ nửa này g sau đó mở miệng nói ra ngươi hẳn là nàng hai nhân sư tỷ đi ngươi lại kêu cái gì danh tự đâu vóc người này ân còn trách tốt đâu liền quy cách này nói là thế gian hiếm thấy cũng không đủ chỉ sợ cái kia diệp hạo tất nhiên là yêu thích không buông tay đi gặp triệu hàn thu mặt đỏ không nói ngươi tới lần nữa nhìn về phía thư văn quân nói ra nhìn ngươi một mặt không phục dạng cái dám bản sự không có tính tình còn không nhỏ mấu chốt miệng kia vẫn rất yếu ngươi dạng này ở bên ngoài hành tẩu rất dễ dàng ăn t h ị t t h ỏ i hơi không chú ý liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này thậm chí có thể là lấy trước cái gì sau đó lại g i ế t biết không hôm nay ta có thể cho ngươi một cơ hội ba người các ngươi cùng lên đi miễn cho một hồi thua còn nói ta lấy lớn hết i nhỏ phi sớm đã giận không thể nuốt thư văn quân đối với hư không chính là gắt một cái lập tức đối người tới nói ra nguyên bản khách khí với ngươi vài câu không nghĩ tới ngươi thật đúng là thở lên ba người chúng ta cùng tiến lên ngươi khẩu khí này thật đúng là không n h ỏ ngươi liền không sợ chúng ta đem ngươi đánh cho đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế văn quân ngươi tranh thủ thời gian ít miệng không thể vô lễ đột nhiên giật mình cơ như tuyết đối với thư văn quân chính là lớn tiếng quát lớn đến không kịp quản thư văn quân cái kia quái dị phản ứng cơ như tuyết hai bước tiến lên đối người tới chính là q u ỷ xuống như tuyết ngươi đang làm cái gì n g ư ơ i đ i ê n rồi à? đối mặt bất thình lình một màn trầm mặc ít lời triệu hàn thu trực tiếp xem không hiểu mở miệng ngăn cản đã là hồn công bất hiếu đệ tử cơ như tuyết gặp qua tổ sư văn quân nàng không biết thân phận này nhanh mồm nhanh miệng mở miệng chống đối còn xin tổ sư thông cảm lời này vừa nói ra sau l ư n g triệu hàn thu cùng thư văn quân lập tức n gây ra như p h n g hai người cứ như vậy si ngốc nhìn xem người tới nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải người tới chính là cái này phàm không sơn phàm không kiếm tông khai sơn tổ sư mộng tiên tiên thật sự là không thú vị ba n g à n năm thế mà còn có người có thể nhận ra bản tôn vốn là muốn hảo hảo trêu đ ù a một chút ngươi ba người tiện thể nhìn xem thực lực của các ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ ngươi một tiếng này tổ sư làm cho thật đúng là thời điểm ta đều không có lý do xuất thủ hảo hảo sửa chữa một chút các ngươi cái này còn thế nào chơi không chơi được nói đi m ộ n g tiên tiên liền đem cớ như tuyết cho đỡ lên lập tức nhìn về phía triệu hàn thu hai người nói ra làm sao hai người các ngươi đây là đang chất vấn bản tôn thân phận ạ hai người lúc này mới kịp phản ứng vội vàng tiến lên đối với m ộ n g tiên tiên hành lễ nói bất hiếu đệ tử triệu hàn thu thư văn quân gặp qua tổ sư trong tiểu viện nhìn xem trước mặt chúng nữ m ộ n g tiên tiên đầy mắt khiếp sợ mở miệng hỏi như tuyết những này đều là cái kia diệp hạo nữ nhân sao cớ như tuyết đối với nó khẽ gật đầu sau đó chính là tốt một phen môi lưới mới đưa tất cả tình huống cho người tổ sư này hảo hảo phổ cập một chút mậu tiên tiên đầy mắt chơi ngược nhẹ gật đầu. lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài bước đi như tuyết ngươi đem tông môn chiếu khán rất khá ta rất vui mừng sau đó còn phải tiếp tục vất vả ngươi không có gì chuyện trọng yếu cũng đừng có liên hệ ta mấy ngàn năm ta cũng nên muốn tốt cho mình việc tốt lần trước bản t ô n cũng nghĩ nếm thử cái kia tình yêu là cái gì tư h vị nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh thư văn quân cuối cùng là triệt để thở dài một hơi lập tức nhìn một chút bên cạnh triệu hàn thu đồng dạng là mặt mày nhất thư thật dài thở ra một ngụm trọc khí ấy như tuyết ngươi thật đúng là đừng nói chúng ta người tổ sư này thật là đẹp đến không muốn không muốn đây này chật chật g i á n g người kia nóng nảy trình độ đều tại chúng ta cuối thu phía trên khó trách lúc trước vật kia hai thiện sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo nổi điên phát cuồng ta thư văn quân nếu là một người nam nhân cũng phải c h ầ m luân ở tại cái kia sắc đẹp bên trong khó mà tự kềm chế à. ấy các ngươi nói chúng ta người tổ sư này sẽ đi tìm dạng gì manh năm a đây mắt nụ cười quỷ quyệt thư văn quân cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy cỡ như tuyết cùng triệu hàn thu ngươi cái này miệng thật đúng là đủ thiếu ngươi liền không sợ tổ sư cho ngươi thêm đến bên trên một bạt hay một bên triệu hàn thu vân đạm phong k i n h mở miệng nói đến tốt tốt đều đi làm việc chính mình a tổ sư muốn tìm nam nhân như thế nào chỗ nào có thể đến phiên chúng ta tới quan tâm văn quân nhớ kỹ tổ sư nói lời người cái miệng này a không chừng lúc nào liền muốn thiệt t ỏ i lớn cơn h ư tuyết ngoài miệng xua đổi lấy đám người nội tâm lại là nổi lên mộng thiên thiên nhìn c h ầ m c h ầ m d i ệ p hạo pho tượng một màn kia đầy mắt không phục thư văn quân một bên đi ra ngoài vừa mở miệng nói ra thiệt t ỏ i lớn có thể lớn bao nhiêu thua thiệt còn có so tại phu quân trước mặt chịu thiệt tổn hại bất lợi lớn à ha ha ha thật đúng là đừng nói cái kia thua thiệt sát thực đủ lớn thời khắc này phương thâm vũ cũng cảm giác toàn thân sương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từ bộ lý bản san đi đến cạnh giá áo xuất ra một cái h ộ p gỗ nhỏ liền tới đến diệp hạo trước mặt gặp điền dai dai cùng diệp hạo đều là đầy mắt n g h i hoặc phương thấm vũ lúc này mới lên tiếng nói ra phu phu quân đây là phụ hoàng ta để lại cho ta hắn nói cho ta biết những thứ kia phi thường trọng yếu tương lai nếu là hắn không có ở đây đây cũng là hắn để lại cho ta đồ cưới nói tới chỗ này phương thấm vũ càng là đầy mắt ngượng ngùng nhìn xem diệp hạo bây giờ ngươi chính là của ta phu quân thứ này chuyện đương nhiên liền nên giao cho ngươi nhìn đối phương cái kia vẻ mặt thành thật cả lơ phất p h đã quen điền dai dai giờ phút này lại là trầm mặc không nói diệp hạo lập tức đứng dậy đúng là đồng dạng đầy mắt chăm chú hai tay tiếp nhận trong tay đối phương hộp gỗ phu nhân không biết trong này chưa đến tội cùng là bảo vật gì ngươi đúng là thận trọng như thế phương thấm vũ lại là lắc đầu nói ra đến cùng có phải hay không bảo vật quý không quý trọng ta xác thực không biết trong mắt ta đơn giản chính là mấy khối màu vàng ngọc b ộ i mà thôi ta cũng không hiểu phu hoàng tại sao lại coi trọng như vậy bọn hắn được nghe đối phương lời nói điền dai dai một cái giật mình theo sau chính là bỏ lên cũng không lo được phương thấm vũ cái kia quái gì ánh mắt vội vàng đối với diệp hạo mở miệng nói ra phu quân ngươi tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem cái này mấy khối ngọc bội có phải hay không cái kia mở ra đ ể mộ chìa khóa lập tức vừa nhìn về phía một bên phương thấm vũ hỏi em gái ở bên trong là không phải có bốn khối ngọc bội đầy mắt kinh ngạc phương thấm vũ đúng là gật đầu nói dai dai tỉ làm sao ngươi biết bên trong là bốn khối ngọc bội đâu suýt điền dai dai thật dài thở ra một ngụm trọc khí lập tức ôm diệp hạo cổ nói ra phu quân đây cũng quá đúng gì đi lời kia nói thế nào a đúng rồi đi mòn d i y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a chương ba trăm chín mươi lăm g i c cùng đường chớ đổi chương ba trăm chín mươi lăm g i c cùng đường chớ đổi diệp hạo đồng dạng là gật đầu nói vi phu bây giờ có thể đang vì cuối cùng này hai tòa đế mộ đang giàu dĩ đâu thấm vũ bảo bối của ta phu nhân ngươi thật đúng là vi phu kịp lúc mưa a bây giờ xem ra cũng chỉ thừa cái kia duyện châu đại lục chìa khóa còn không có tìm được một bên vương thấm vũ giờ phút này thật có thể nói là là mơ mơ hồ hồ nửa ngày không có hiểu rõ hai người này đang nói cái gì nhìn đối phương cái kia nhu thuận bộ dáng khả ái diệp hạo lập tức lòng sinh chịu mến không đợi đối phương phản ứng chính là một tay lấy nó bế lên ha ha, ha. một là ôm mỹ nhân vệ hai là đến lấy được đế mộ chìa khóa vi phu hôm nay thật đúng là song hỉ lâm môn vui vẻ ạ phu nhân người thay vi phu giải quyết một cái vấn đề lớn hôm nay nhưng phải hào hào cảm t ạ một chút ta tiểu b ả o bối này ngày thứ hai tại đ i ề n dai dai nâng đỡ hai người tới một chỗ gian phòng an tĩnh bắt đầu chân chính bế quan có chư cắt vũ mặc cùng tượng h quan sở âm phụng b ổ i tới cùng ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua sáng sớm khi ánh mặt trời ấm áp vung tiến tiểu viện tất cả mọi người lục tục xuất hiện ở diệp hạo bên người nhìn xem chúng nữ ba ngày nay tiến bộ diệp hạo trên khuôn mặt lộ ra đắc trí vừa lòng mỉm cười vài câu ngắn gọn giao lưu diệp hạo liền dẫn một đám cựu nữ thẳng đến cái kia khâm châu hoàng thành mà đi một nhóm mười người lần này mục đích đơn thuần chính là muốn đem p h ả m là có thể nhìn thấy người của tiên liên giới toàn bộ đồ tại dưới kiếm diệp hạo lại là không biết hắn chân trước vừa rời đi ma kiệt chân s a u đã đến bắc võ thành phủ thành chủ biết được diệp hạo mang theo chúng nữ tiến về hoàng thành đằng sau ma kiệt càng là phấn khởi tiến lên mà đi lần này diệp hạo tính cả cựu nữ đi chính là cao điệu lộ tuyến căn bản không có tận lực đi ẩn tàng tự thân khí thế liền như vậy gọn gàng dứt khoát thẳng hướng hoàng、thành. hoàng cung tay nói ra bằng hoàng thành r o n điện, g đại đối cái mặt đột i này chúng n ta h có này còn thể hai tay dâng lên có thể hay không miễn khai chiến mưng diệm hạo lại là nhẹ nhàng sợ lên cái mũi nói ra bằng hữu chừng nào thì bắt đầu các người những này cao biết không liền các người lợi nơi này đã từng là phu nhân ta nhà các n g ư ơ i để nàng không nhà để về lại là liếm lác mặt để cho ta miễn khai chiến lựa các người làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng cũng mặc kệ phản ứng của đối phương diệm hạo lập tức quay người hướng phía phương thấm vũ xuể bàn tay ra nắm bàn tay nhỏ mềm mại kia hai người liền hướng phía trước đi mấy bước như đồng du núi chơi nước bình thường đối với bên cạnh phương thấm vũ hỏi phu nhân ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là b ô n g tha bọn hàn à đầy mắt lệ quang ánh ánh phương thấm vũ lại là không nói đối với diệp hạ hung hăng lắc đầu diệp hạ chậm rãi đưa tay đem trên mặt kia nước mắt vì đó nhẹ nhàng lau các ngươi đều nhìn thấy phu nhân ta có thể nói nàng không nguyện ý b ô n g tha các ngươi đối diện nguyên quả đầy mắt lo lắng cúp ít đối với diệp hạ k h o t tay nói ra bằng hưu thôn phu nhân đại khái khả năng có lẽ là thật tính sai nhưng là ngươi cùng sau lưng mấy vị phu nhân thế nhưng là rõ ràng a chúng ta lúc trước lúc đến nơi này nơi này liền đã là bộ dáng này tôn phu nhân trong nhà biến cố thế nhưng là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a nguyên quả sau lưng chúng tiên binh càng là mồm năm miệng mười mở miệng nói ra đúng a hoan uổng a những này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ tục ngữ nói hoan có đầu nợ có chủ các ngươi hẳn là đi tìm những kẻ cầm đầu kia chúng ta là vô tội chúng ta không đem dê thế tội chúng ta không làm kẻ chết thay đối mặt chúng tiên binh tô cầu diệm hạo lại là khẽ lắc đầu nguyên quả vung tay lên sau lưng lập tức lặng ngắt như tờ đối với diệp hạo lần nữa chắp tay nói bằng hưu n g ư ơ i cũng nhìn thấy chúng ta tới đến nhân gian này chi địa cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý như vậy đi n g ư ơ i dơ cao đánh k h i cho cái cơ hội chúng ta lập tức biến mất tại trước mắt các ngươi nơi đó đều không đi chúng ta trực tiếp trở về tên i giới ta cầm đạo tâm thể cũng không tiếp tục đến các ngươi nơi này mủ tàn bộ nhìn đối phương cái tia chân thành tha thiết ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc diệp hạo lại là lần nữa lắc đầu nói không có làm cũng không đại biểu các ngươi không muốn làm nếu không các ngươi tới nơi này làm gì đâu hôm nay không có làm không có nghĩa là các ngươi ngày mai sẽ không làm sở d ĩ không có làm đó là bởi vì không có cho các ngươi cơ hội các ngươi làm muốn làm không có làm thành các ngươi không phải loại thiện nam tín nữ gì chúng ta càng không phải là diệp hạo lần nữa nhìn về phía bên cạnh phương thấm vũ nói ra phu nhân chúng ta cùng một chỗ đậu thủ đem bọn hắn toàn bộ diệt đi lần này phương thấm vũ lại là đầy mắt kiên định không ngừng gật đầu sau đó diệp hạo liền đối với xa xa nguyên quả mở miệng nói ra giữa ngươi và ta nói nhảm đến đây là kết thúc chuẩn bị nên đón các ngươi xem thường nhất phảm nhân lựa g ậ t đi theo diệp hạo tiếng nói rơi xuống điện dai dai nghe linh dao chúng nữ động diệp hạo càng là mang theo phương thấm vũ hướng phía đối phương lao đi một đạo bạch quang trợt hiện trong hư không nơi nào còn có nguyên quả ảnh r ử i vào nguyên quả cầu nương dưỡng này hắn thế mà chạy trốn đem chúng ta toàn bộ từ bỏ tiên binh bên trong đột nhiên b ộ c phát ra tức giận chửi mẹ âm thanh phu nhân giặc cùng đường chớ đổi trước đ ê m những ngày tiên binh giải quyết lại nói có trước đó giao hấn diệp hạo cũng không dám có mảy may chủ quan bất quá trong chốc lát tại diệp hạo mấy người nghiền ép phía dưới khổ bức sáu trăm tiên binh chính là đều bị diện trong hư không diệp hạo đi vào phương thấm vũ bên cạnh đầy mắt đau lòng diệm phu quân Ta sao. không Sinh một lát sau diệp hạo đối với công tôn mỹ tịch mở miệng nói ra lục sư tỷ tranh thủ thời gian thông báo một chút phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi để bọn hắn tới đón quản nơi này dừng một chút diệp hạo lại đối tượng quan sở âm mở miệng nói ra phu nhân liên vất vả ngươi cùng linh giao một chút nắm chặt ở chỗ này xây một tòa truyền tống trận đừng quá phức tạp liên trực tiếp kết nối thác nước bãi cùng hạ thành liền có thể lập tức diệp hạo chính là nói một mình giống như mở miệng nói ra cũng không biết thật đến cái này toàn diện lúc khai chiến những truyền tống trận này có thể hay không phát huy được tác dụng a、Ai? tính toán chí ít tại thời khắc mấu chốt đây cũng là cái thủ đoạn bảo mệnh nhìn một chút còn lại chúng nữ diệp hạ o mở miệng đối với nó nói ra sau đó một hồi này thời gian ở không mọi người tạm thời nghỉ ngơi một hồi các loại chuyện nơi đây đều cả thỏa đáng sau chúng ta liền đi hướng cái k i a từ châu đại lục một chuyến nơi đó nhưng còn có không ít tiên nhân yên lặng chờ lấy chúng ta đi qua thu thập đâu nhìn xem chúng nữ cái k i a ma quyền sát trưởng bộ d á n g diệp hạ o biết tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất bên kia là c h â t nước chân giáo thực chiến chỉ có tại máu tươi tẩy lễ bên trong mấy cái này xinh đẹp không gì sánh được các phu nhân mới có thể chân chính trưởng thành đột n h i n diệp hạ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời một đạo hắc ảnh chính hướng phía bên này cực tốc mà、tới. người kia còn chưa đến thanh âm lại là tới trước diệp công tử ngươi đừng có hiểu lầm ta tới đây cũng không phải gây chuyện nha nhìn xem cái k i a toàn thân áo đen đầy mắt cẩn thận ma kiệt diệp hạo lại là khẽ mỉm cười nói gây chuyện mấu chốt ngươi cũng phải có can đảm này không phải nếu thật là chẳng sống ta cũng không để ý tự tay đưa ngươi siêu độ nhìn đối phương cái k i a một mặt mướp đắng cùng nhau cố gắng hơn nửa ngày mới gạt ra một tia giới cười diệp hạo giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra nói một chút đi thật xa như vậy đổi tới đến tột cùng cần làm chuyện gì không đợi đối phương nói chuyện hơi nhuống mày như một cái diệp hạo quan sát tỉ mỉ đối phương một chút mang theo kiếp h sợ mở miệng nói ra hưu giống nhất thời mắt vụ về thật đúng là không nhìn ra đâu lúc này mới bao lâu không gặp đã từng ma kiệt tiểu ma vương đều trưởng thành đến thực lực như vậy người khoan h ã y nói ba ngày không gặp kẻ sĩ ta còn thực sự đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu được nghe diệp hạo trêu chọc ma kiệt lại là bất đắc d ì đối với nó cười cười lúng túng móc móc đầu của mình đáp để diệp công tử chê cười ở trước mặt ngươi ta cái này chút điểm thực lực thật đúng là không có ý nghĩa cái này còn phải cảm tạ chúng ta ma cơ đại nhân có nàng bàn â n công pháp may mà mới có thể có chỗ tiến thêm diệp hạo giờ mới hiểu được nguyên do trong đó nhẹ gật đầu so đối với ma tướng nói ra trước đó ngươi năm người xuất thủ tương trợ cảm t ạ n ta diệp hạo xem như thiếu các ngươi một cái nhân tình cần thời điểm cứ việc nói nhưng là ta không nhất định có thể làm được nhìn đối phương cái k i a một mặt cười q u á dị ma kiệt cũng là bất lực nói một chút đi t ì m ta có chuyện diệp hạo đối với ma kiệt mở miệng thúc giục đến ma kiệt lập tức đối với diệp hạo chắc tay đầy mắt nghiêm túc mở miệng nói ra hôm nay đến đây là thụ ma cơ đại nhân tri mệnh mời diệp công tử đi chúng ta huyết ma tộc làm khách không đợi diệp hạo mở miệng một bên điền dai dai đột nhiên hơi nhúng mày lập tức mở miệng nói ra phu quân đây có phải hay không là cũng tới quá mãnh liệt một chút nha cái kêu ma cơ trước đó nói mời ngươi đi làm khách ta còn tưởng rằng chỉ là một câu lời khách sáo tuyệt đối chưa từng nghĩ đến nương môn này nàng thế mà đến thật một bên mộ dung thiên mộng đ ộ i vàng tiếp lời gốc dạ nói ra lão nương môn này xem ra là thật nhịn không nổi đâu cái này mới vừa ra tới liền lên vội vàng tìm nam nhân đến mấu chốt nàng còn tìm nam nhân của chúng ta mộ dung thiên mộng bình thường đem diệp hạo cánh tay ôm vào trong ngực đầy mắt thu thủy mở miệng nói ra tiểu sư lệ ngươi nhưng phải đem nắm lấy a đừng vừa đi chính là cả người cả của đều không còn nhìn đ ô i này mặt chúng nữ cái kia l i ễ u lo không ngừng bộ dáng ma kiệt thời khắc này cái kia nội tâm thật gọi một cái ngũ vị tạp trần kìm lòng không được liền bắt đầu âm thầm tính toán đi lên mẹ trời cũng đám nữ nhân này m i ệ n g a thật đúng là cái gì cũng dám hướng ra nói a không có khả năng đi nội dung cốt truyện này không đến mức như thế máu c h ó đi ma cơ đại nhân ngươi nhưng phải thận trọng một chút tuyệt đối không thể nào coi trọng cái này diệp hạ a con hàng này thỏa thỏa chính là một cái máy thu hoạch a ngươi thế nhưng là chúng ta huyết ma tộc nữ thần ngươi muốn thật bị cái này diệp hạ hô hố ngươi để cho ta huyết ma tộc những này tốt đẹp binh sĩ sống thế nào a nhìn xem ma kiệt cái kia biểu tình cái gì diệp hạo cuối cùng vẫn làm ở miệng hỏi chỉ những thứ này các ngươi cái kia mà cơ đại nhân liền không có cho ngươi thêm bản giao điểm khác cái gì ma kiệt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra diệp công tử vẫn thật là không có cái gì khác ma cơ đại nhân chỉ là để cho ta mời diệp công tử đi qua làm khách về phần mặt khác không nói nữa cái gì tốt ta ta đã biết nhưng là hai ngày này chỉ sợ không được ta phải trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý tốt sau đó lại đi thấy các ngươi cái kia mà cơ đại nhân nhìn đối phương cái kia mang theo khó xử biểu lộ diệp hạ o tiếp tục mở miệng nói nói cứ như vậy đi ngươi có thể đi trở về phụ mệnh ân thời gian liền định tại sau ba ngày đi đến lúc đó ta diệp hạ o ổn thỏa tự mình tiến về các ngươi huyết ma tộc nhớ kỹ lạc nhất định đem ta nguyên thoại cho đưa đến trước mặt nàng nghe thấy lời ấy ma kiệt đầy mắt chăm chú nhìn chằm chằm diệp hạ o yên lặng chờ đối phương phân phó để cho các ngươi cái kia ma cơ đại nhân đến lúc đó hảo hảo chải đầu rửa mặt một phen tỉ mỉ cách ăn mặc một chút dù sao ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này ba nghìn năm trước liền vang danh thiên hạ huyết ma tộc mỹ nhân ma kiệt không ngừng gật đầu nội tâm lại là tạ i lên tiếng mắng to lấy ngươi thật đúng là cái chính cống cha nam ngươi cho rằng ngươi là ai dám ra lệnh cho chúng ta mà cơ đại nhân còn rất tốt c h ả y đầu rửa mặt một chút phi muốn hay không lại bồi điểm mật ong một ngày đều ở nơi đó muốn cái dám ăn thương thiên đại đ ị a thần minh phù hộ a thấy đối phương không có phản ứng diệp hạo lập tức mở miệng nói ra tốt chỉ chút này ngươi đi đi ma tướng vội vàng đối với diệp hạo chắp tay nói ra vậy liền một lời đã định sau ba ngày ta huyết ma tộc xin đợi diệp công tử đại giá con lâm nhìn đối phương xa như vậy đi bóng lưng đ i ề n dai dai vội vàng kéo diệp hạo cánh tay nói ra phu quân ngươi thật đúng là muốn đi cái kia huyết ma tộc gặp lão nương môn kia a ngươi liền không sợ nàng có cái gì không thể cho ai biết âm mưu à nhìn xem đ i ề n dai dai cái kia ngập nước mắt to diệp hạo tiện tay ở tại trên mông hung hăng vỗ một cái phu nhân ngươi chỉ sợ lo lắng chính là mặt khác a nàng có thể có cái gì không thể cho ai biết âm mưu vi phu chẳng lẽ còn sợ nàng không thành đừng lo lắng vớ vẩn vi phu cũng chính là đi xem một chút chúng ta lại không lỗ lã sợ cái gì a chương ba trăm chín mươi bảy nàng dám đánh ta, ta liền hoàn thủ chương ba trăm chín mươi bảy nàng dám đánh ta ta liền hoàn thủ thử sợ cái gì sợ n g ư ơ i ăn thiệt t h i n g ư ơ i có cái gì thua thiệt có thể ăn chúng ta đều là sợ ngươi chiếm tiền nghi chiếm lao nữ nhân kia tiền nghi ngươi cái kia r ă n g lợi lại tốt thứ đồ gì ngươi cũng bên dưới phải đi miệng n g ư ơ i a thật đúng là không kén ăn một bên mộ dung tiên h động cái này bất thình lình thần bồ đao thật có thể nói là là vừa đúng nói chúng tim đen đây không phải là chúng ta đều sợ ngươi đi chiếm cái kia hỏng bét lao nương môn tiền nghi ai sẽ lo lắng ngươi ăn t h i t t i ngươi có cái gì thua thiệt có thể ăn trong nhà nhiều như vậy mỹ nhân ngươi ở bên ngoài có thể hay không hay là thận trọng một chút đừng cái gì mặt hàng ngươi cũng buồn bực sọ não sông đi lên vẫn là phải có chút phẩm vị ăn nhiều mảnh khang mới nuôi dạ dày một bên chúng nữ một năm miệng mười đối với diệp hạo thảo phạt lấy mắt thấy phạm vào nhiều người tức giận diệp hạo cũng chỉ có thể ở một bên im lìm lên không lên tiếng lúc chạm vào tối mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau diệp hạo mới mang theo chúng nữ lần nữa khởi hành thẳng đến từ châu đại lục mà đi trong đại điện mắt thấy sôi động hướng tới mình bạch thanh khâu hai người bạch thanh linh không khỏi nhuống mày nói nhị muội ta muội tất cả mọi người mọi một ngày hai người các ngươi không đi nghỉ n ơ i đại thị ạ y đ ta vừa lấy được tin tức giờ phút này cái kia diệp hạo chính mang theo một đám phu nhân hướng phía từ châu đại lục mà đi được nghe lời nói bạch thanh linh lại là mặt máy nhất thư lập tức không nóng không lạnh mở miệng nói ra ta còn tưởng là có gì ghê gớm đầu sự tình đâu không phải liền là mang theo một bọn nữ nhân đi cái kia từ châu đại lục tìm những cái kia tự xưng là tiên nhân cậu đàn đồ chơi hả bất quá cũng không khó nhìn ra các nàng lần này là quyết tâm muốn đem cái kia từ châu đại lục cậu đạn chút cho một mẹ hốt gọn nhìn xem không ngừng gật đầu hai người bạch thanh linh mở miệng lần nữa nói ra đây là chuyện t ố t ta các ngươi chạy tới cho ta nói cái gì đó những cái kia cậu đàn đồ chơi không phải người nào đến mà tru gì t nhìn đối phương cái kia ngơ ngơ ánh mắt bạch thanh k â u lúc này mới lên tiếng nói ra đại tỷ ngươi làm sao lên điểm nhân k phản ứng này còn liền c h ậ m c h ọ n g a cũng mặc kệ đại tỷ tức giận ánh mắt bạch thanh khâu tiếp tục mở miệng nói nói ta nhị tỷ người ta thế nhưng là tương lai phu quân đều gọi người đâu đối phương gửi tin tức tới ý đồ đã rất rõ ràng a chính là hy vọng chúng ta vừa đi đi qua vây quét những cái kia tiên chó ta cùng nhị tỷ tới đây mục đích một là vì nói cho ngươi chuyện này hai là hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng đi nhìn xem hai người cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi suy nghĩ một lát sau bạch thanh linh mở miệng nói ra chuyện này thôi ta liền không đi nhúng v o hai người các ngươi đi là được thuận tiện có thể đem hiệu con mà bọn người cùng một chỗ mang lên có thể hay không xuất lực đều là thứ yếu để bọn hắn mở mắt một chút được thêm kiến thức cũng không tệ nghe đối phương quả quyết lời nói ánh mắt kia lại là mang theo từng tia từng tia xoắn suýt chi sắc đây hết thể đều bị bạch thanh khâu cho xem ở trong mắt không dung chính mình nhị tỉ mở miệng bạch thanh khâu chính là gọn gàng dứt khoát đối với bạch thanh linh nói ra đại tỉ đừng ở nơi đó giả bộ có được hay không ngươi phải dũng cảm đối mặt với người b ả n tâm ngươi nhìn ngươi ánh mắt kia vừa nghe nói rùa đen kia vương bắt đàn sau đều đã kéo ngươi nội tâm rõ ràng liền rất muốn gặp gặp cái kia trứng rủa cơ hội tốt như vậy ngươi tại sao muốn cố ý chúng ta ba tỷ mội cùng một chỗ đ ă n g tràng nhất định có thể sáng mù cái kia trứng rụa mắt chó một bên bạch thanh thiển nghe những ngôn từ này nội tâm cái kia thật gọi một cái lo lắng sợ ngụm này không che đậy tiểu muội chọc giận cái kia bá đạo đại tỷ bị nó hành hung một trận mấy lần đều muốn lối ra đem nó đánh gãy lại là gặp nhà mình đại tỷ cũng không có muốn dấu hiệu bùng nổ cũng liền âm thầm ngừng lại cuối cùng tại bạch thanh thiển cái kia tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt bạch thanh linh chậm rãi mở miệng nói ra tốt ngươi cái bạch thanh k â u ba ngàn năm không thấy ngươi bản lãnh này không tăng trưởng can đảm ngược lại là dài quá không ít hiện tại thế mà cũng dám bố trí lên ta tới. ta có gặp hay không cái kia diệp hạo lúc nào đi gặp c h í n h ta sẽ an bài còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay mùa chân ta nhìn ngươi là lâu không có bị đánh quên cái mông con nở hoa mùi vị đúng không giờ phút này đối mặt cái này đ ạ i tỷ bạch thanh khâu cũng là một chút không sợ hãi cố ý còn g ầ m đầu d ỡ n ngực nhìn đối phương mở miệng nói thử ta thuần túy chính là một mảnh hảo tâm tại cho ngươi đề nghị ngươi làm sao lại lý giải thành bố trí ngươi nữa nha thích đi hay không không đến liền tính toán nhị tỷ chúng ta đi bạch thanh linh ta không ngại nói cho ngươi, ngươi bộ kia cao lệnh xáo lộ tại ngươi cái kia chúng mục tiêu đã nhất định trước mặt nam nhân hắn là không làm được dọn chính ngươi đi ngon n ó hắn phu nhân kia thiên đoàn cái nào không phải thiên c h i tiêu nữ ở trước mặt hắn còn không phải ngoan đến liền cùng chim cút một dạng thấy đối phương cái kia biểu tình quái gì, bạch thanh khâu càng là vừa cười vừa nói ha ha ha hiện tại còn muốn đánh ta ngươi không cửa ngươi dám đánh ta ta liền đi tương lai phu q u â n trước mặt cáo trạng để nhà hắn pháp hầu hạ ngươi ngươi cũng đếm thử cái mông con nợ hóa tư vị hừ giờ này khắc này bạch thanh linh xem như triệt để bị nhà mình tiểu nội cho làm pháp vực đã là ở vào bạo tàu biên giới tay mắt lanh lẹ bạch thanh thiển kéo lại nhà mình tiểu nội liền hướng bên ngoài p h ó n g đi bên cạnh chạy còn bên cạnh la lớn đại tỷ ngươi bất giận ta cái này mang theo tiểu nội biến mất tại trước mắt ngươi ha ha ha bất quá tiểu nội nói thật đúng là đạo lý này ngươi những cái kia cao lạnh cùng bá đạo có thể muốn thích hợp cải biến một chút chí ít tại ngươi cái kia chân mệnh thiên tử trước mặt hắn là không làm được đ ó ha ha ha bye, bye nhìn xem cái kia chạy thuộc mạng thân ảnh đầy mắt bất đắc dĩ bạch thanh linh đúng là nở nụ cười xinh đẹp lập tức liền biến mất ở trong đại điện ngoài điện, đầy mắt k i n h thường bạch thanh k â u hơi có vẻ bốc đồng bỏ qua nhị t ỷ tay nói ra chạy cái gì chạy a ta còn cũng không tin nàng bạch thanh linh thực có can đảm đánh ta còn coi ta là tiểu hài tự a nàng dám đánh ta ta liền hoàn thủ ta đánh không lại nàng ta liền c à o nàng ta c à o không được nàng ta liền bắt nàng thỏ thỏ ừ ta bạch thanh khâu cũng không phải dễ chê ơ lại nói ta hiện tại cũng là có nam như người ta sẽ sợ nàng nàng cũng không nên ở trước mặt ta hoa hoa gọi chương ba trăm chín mươi tám bắt giặc trước bắt vua chương ba trăm chín mươi tám bắt giặc trước bắt vua nhìn đối phương cái kia một mặt thần khí bộ dáng bạch thanh thiện nội tâm cũng là bất đắc d ì đến cực điểm lắc đầu sau mới mở miệng nói ra ngươi à. thật không cần tại đại tỷ trước mặt h o a hoa gọi bậy ta nhìn ngươi bây giờ là thật có chút tung bay không lớn không nhỏ bạch thanh linh cũng là ngươi có thể gọi nàng nếu là thật đánh ngươi ngươi có thể bắt được nàng thỏ thỏ ta cũng không dám mạo hiểm những n à y bì bì chỉ bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân kia chỉ sợ ngươi ngay cả trước người nàng ba thức đều không đến được liền đã bị đánh chui gầm bàn ngươi có nam nhân người mới không được nam nhân kia cũng có thể là nam nhân của nàng ngươi hiểu không ngươi nói nàng thật muốn đánh ngươi cái t i ê diệm hạo giút ai giúp ngươi hay là giúp nàng thời khắc này bạch thanh khâu không khỏi toàn thân chấn động cổ co rụt lại lập tức trực lăng lăng nhìn xem bạch thanh thiển nói ra ha ha ha nhị tỷ cái kia ta vừa rồi cũng là nhất thời cao hứng có chút cấp trên hoàn toàn chính là không có rừng miệng tiếp lấy càng là kéo lại đối phương cánh tay mở miệng hỏi nhị tỷ ngươi nói thật có loại tình huống kia phát sinh dùa đen kia vương bắt đẳng có phải hay không giúp ta nói chuyện xảy ra tình huống gì bạch thanh khâu chậm rãi nói bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ ta đoán chừng quá sức thật có loại tình huống kia phát sinh hắn nhất định sẽ tìm phi thường lý do thích hợp lấy cơ có chuyện liền tránh người hắn mới sẽ không tự tìm p h i ế n thức dính vào đến trong loại tranh đấu này tới t h â m giả còn lại mấy cái bên kia thì m u ộ i cũng là cũng sẽ không xin t h a cho ngươi dọn bởi vì đây là thân đại tỷ đang quản giáo nhà mình tiểu muội các nàng không chen lợi vào loại tình huống kia phía dưới ngươi trừ ăn non nê không có lựa chọn nào khác nhìn xem nhà mình nhị tỷ cái kia một mặt nghiêm túc bạch thanh khâu đúng là thốt ra dựa vào cha nam thật sự là không có một chút đảm đương còn bà nó cũng không biết bảo hộ một chút ta cái này n h yếu ạ bạch thanh thiện vẻ mặt thành thật từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một phen sau mới mở miệng nói ra yếu nhỏ ta cái này xem xét nửa ngày cũng không nhìn ra ngươi chỗ nào nhỏ a cái này không tròn t r ị a sao thấy đối phương đã năm ngón tay thành t r ả o bạch thanh thiện lập tức lời nói xoay chuyển tốt tốt chúng ta đừng lại thảo luận những này không có dinh dưỡng sự tình chúng ta tranh thủ thời gian mang người lên đường đi một hồi đi qua đã chậm những cái kia tiên chó đều bị bọn hắn làm thịt trống trơn qua không được tay nghiện được nhỏ cuối cùng còn phải bị mấy nữ nhân kia cho coi thường đâu đúng đúng, đúng. hay là nhị tỷ đến chú đáo mấy cái kia nương môn cũng không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu cùng đi đã chậm vậy còn không đối với chúng ta âm dương quái khí một trận c h u y ể n vận bạch thanh khâu vừa nói một bên lôi kéo nhị tỷ hướng phía bên ngoài đi đến trao hỏi thượng nhân tay sau liền hướng phía từ châu đại lục mau chóng bay đi bốn trong hư không ngay tại cực tốc tiến lên diệp hạo đột nhiên thắng gấp một cái một đoàn người cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không biến cô bất thình lình lập tức để bên cạnh chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi điển dai dai đang muốn mở miệng hỏi thăm cũng là bị một bên văn linh giao cho ngăn lại diệp hạo một mặt nghiền ngẫm sờ lên cái mũi hướng phía nơi xa h Thật đúng lời à mẹ sớm mặt mừng mặt, nó không sống Sáng còn chúng liền ngươi bộ kia chán chó kia chết. chủ, ghét đôi g biết bộ tại i ta trước sát vẩy phút t này còn đều ạ lao tử trước mắt h i ệ này lên. Lời n vừa nói ra d i ệ p hạo bên cạnh chúng nữ lập tức hứng thú mỗi một cái đều là đầy mắt ý chí chiến đấu x u c g sôi tư thế kia thật đúng là hết sức căng thẳng liền ngươi dạng này nát sợ phế vật có thể vô s ỉ đến mức xuống sáu trăm t i ể u binh binh một mình chạy trốn đây cũng là hợp tình lý chạy trốn cũng liền chạy trốn đi dù sao tham sống sợ chết đây là nhân chi thường tình có thể ngươi là thật là không nên lại đến cái này từ châu đại lục đến a ngươi cái này không ổn thỏa chính là tự chui đầu vào lưỡi ả thì sao ngươi cho rằng chạy tới mật báo sau đó sớm ở đây chuẩn bị mai phục liền có thể báo thủ rửa hận đừng ở nơi đó làm nằm mơ ban ngày các ngươi bọn này nhỏ thẻ kéo mét đã bị chúng ta hoàn toàn bao vây hôm nay các ngươi ai cũng không thể rời bỏ nơi này toàn bộ đều phải bàn giao trong tay ta cậu vật đã cho ngươi một cơ hội ngươi đạp mã cũng không thế nào có ích các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhát còn không cho lão tử cốt ra đây theo thanh em rơi xuống diệm hạo càng là vung lên ống tay n o lập tức c u ồ n g phong gào thét đem xa xa tầng mây cho triệt để thổi tan ra ha ha ha nhân gian à y thế mà còn có phách lối như vậy tiểu nhi một đạo tiếng cười quỷ dị vang lên nơi xa thình lình xuất hiện đen nghịt một bọn người bẫy cầm đầu chính là đào mệnh mà đến nguyên quả cùng lính võ chỉ toàn thành hai người n g ử a mặt lên trời cười to nguyên quả theo sau chính là một bước tiến lên đầy mắt lộ h ô g quang nhìn chằm chằm diệm hạo cả đám nói ra người tiểu nhi này thật đúng là thật can đảm nhìn thấy chúng ta lớn như thế trận thế thế mà không phát sợ hãi nói ngươi không phải đầu ó c nước vào đoan chừng cũng không có người sẽ t i tưởng bây giờ chúng ta người đông thế mạnh ngươi còn luôn miệng đem chúng ta bao vây ngươi thật đúng là to gan lớn mật khẩu khí không nhỏ giờ phút này ngươi cũng không cần nghĩ ngươi sẽ làm như thế nào chết thảm ngươi hẳn là trước tiên nghĩ một chút bên cạnh ngươi những này như hoa như ngọc mỹ nhân một hồi sẽ có nhiều thảm liệt n ặ n g ngươi trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút đằng sau ta thế nhưng là có một nghìn cái huyết khí phương cương tốt đẹp thanh niên tin tưởng ta càng phải tin tưởng bọn họ thể lực chúng ta nhất định sẽ đưa các nàng chiếu cố cẩn thận đối mặt nguyên quả buồn nôn n ô n ữ diệm hạo lại là đầy mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu đột nhiên diệm hạo hơi nhúm mày lập tức nhìn về phía phương xa một chỗ tầng mây suy nghĩ một lát lần nữa nhìn về phía một bên khác tầng mây sau đó chính là nết miệng cười nói cầu vật ngươi đã không phải là cái thứ nhất nói ra như vậy bẩn thiệu nôn nữ người trước đó những cái k i u bẩn thiệu đồ chơi đoán chừng bây giờ cỏ mộ phần đều có ngươi cao như vậy đi mở miệng nhục nữ như ta ngươi hôm nay nhất định là muốn thần hồn câu diệt lao tử cho ngươi một hơi thời gian chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận lao tử lựa g i ậ đi đúng lúc này chư cắt vũ mặc cùng thượng quan sở âm hơi nhúng mày diệm hạo thanh âm đã xuất hiện tại hai nữ này trong óc nhớ kỹ bắt giặc trước bắt vua một hồi cái gì đ Theo ta cùng một chỗ, trước ba cùng m ộ trăm chỗ, t chín mươi chín toàn quân bị diệt chương ba trăm chín mươi chín toàn quân bị diệt đồng thời mặt khác chúng nữ trong đầu cũng vang lên diệp hạo thanh âm các vị phu nhân quyết không thể hạm chiến tốc độ nhanh nhất đem cái k i a m ộ t nghìn tiểu binh minh toàn bộ đưa về hắn mộ mua nơi nào đây mọi người buông tay buông chân làm liền xong rồi bên cạnh có người thay chúng ta l ư ợ trận lần này tuyệt không cho phép có một cái cá l ọ t lưới trong tầng mây tự nhận là ẩn tàng rất khá bạch thanh thiện hai người đột nhiên hơi nhún m ẩ y một lát sau hai người nhìn nhau cười một tiếng đúng là k h ẽ gật đầu đầy mắt dâm t à khờ nước bọt chảy dòng chỉ toàn thành vừa muốn mở miệng một đạo đột nhiên xuất hiện ánh kiếm màu trắng lấy không thể địch nổi chi thế từ nó mi tâm xuyên qua đạo kiếm quăng kia lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng đem chỉ toàn thành cả người một mực bao khoa trong đó theo ngọn lửa màu trắng kia t i ế u đốt chỉ toàn thành đúng là như là giấy bình thường dần dần chôn vùi tại mọi người trong tầm mắt đầy mắt túc sắt chi khí riê tùy ý run lên ống tay hạo nói ra lão tử biết ngươi cái kia miệng túi thảo luận không ra cái gì tốt nói ra đến cho nên ngươi cũng không cần nói nhìn xem từ từ chôn vụi chỉ toàn thành giờ phút này nguyên quả nội tâm đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn làm sao cũng không có nghĩ đến trước mặt cái này trong miệng hắn tiểu nhi đã yêu nghiệt đến có thể một kiếm liền dây chỉ toàn trên thành tiên tình trạng còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ đi tới bên hai lại là vang lên lần nữa diệp hạo cái kia băng lánh ngôn ngữ các phu nhân động thủ một cái cũng không lưu lại diệm hạo dẫn đầu hướng phía những tiên binh kia chính là đánh ra một trường sau đó thân hình mẹ lên cao cao đứng ở trong hư không cứ như vậy quan sát phía dưới chiến sự ngay tại tiên binh bảy kiếm ánh sáng trợi hiện một khắc này đ i ề n giai giai văn linh giao chúng nữ động mắt nhìn thẳng liền thẳng đến những tiên binh kiêm mà đi đẩy mặt cho tàn nguyên quả tình không không cấm địa về sau liền lùi lại hai bước đang muốn quay người bỏ chạy đột nhiên phát hiện từ đầu đến cuối có một c ô khí tức đem chính mình cho gắt gao khóa lại kinh ngạc thời khắc chư cắt vũ mặc cùng thượng quan sở âm kiếm quang đã tới trong t r ớ c mắt cũng chỉ có thể giận g ữ hướng phía đạo kiếm quang tiên ném ra một quyển thanh thanh nương theo lấy quyển ấn vỡ vụn mạnh mẽ sóng xung kích đúng là đem nguyên quả cùng linh võ làm cho liền l nhìn xem cái kia lui lại thân ảnh hai nữ gọi là một cái kích động liếc nhau sau vũ động trường kiếm trong tay liền giết tới trong lúc nhất thời khí lãng quần quận bóng người tung bay đao quang kiếm ảnh phía dưới thỉnh thoảng truyền đến bành bành bành tiếng nổ có diệp hạo một trường kia kiếm quang mở đường lại thêm văn linh giao chúng nữ cường thế nghiên ép tiên binh thật có thể nói là là quân lính tan giã nhìn về phía trước tại trong kiếm quang không ngừng ngã xuống đồng bạn một bộ phận tiên binh càng l à quay đầu liền hướng phía nơi xa chân trời lao đi tiểu ngội có cầu tặc muốn chạy trốn nên chúng ta trong tương lai phu quân trước mặt bộc lộ tài năng theo đạo này êm hai trong n h ậ n một mực hai bóng người đã liền xông ra ngoài một nghìn tiên binh đối mặt không chỉ là triệt để nghiền ép càng là vô tình tàn sát trong tầng mây hiệu trường tồn bị cái kia đột nhiên xuất hiện một tiếng tương lai phu quân đã là triệt để kinh điệu cái cảm nơi nào còn có tâm tình đi quan sát cái kia tình hình chiến đấu kịch liệt toàn thân biết kiếm liên tục bại lui nguyên quả giờ phút này triệt để phát điên mỗi một lần muốn trốn chạy thời khắc diệp hạo luôn luôn có thể đem gắt ga o khóa chặt lại trốn lại trốn không thoát chỉ có thể vạn bất đắc dĩ nên chiến đối diện hai nữ nhưng là càng đánh đến cuối cùng nguyên quả nội tâm càng là hoảng sợ bởi vì đối phương khi thế đang không ngừng trong chiến đấu đúng là liên tục tăng lên rất rõ ràng đối phương là tại bắt hắn hai người thử tay n g h ề mài đao một nghìn tiên minh tại văn linh giao chúng nữ cùng bạch thanh thiện tỉ m ộ i giáp công phía dưới rất nhanh liền sụp đổ thời khắc này nguyên quả hai người cũng không khá hơn chút nào hoàn toàn chính là ở vào bị chơi ngược trạng thái còn lại chúng nữ đã triệt để nhàn rỗi đều ở một bên lẳng lặng nhìn chăm chú lên cuộc chiến bên này sở âm chơi đến không sai biệt lắm diệt bọn hắn đi chứ cắt vũ mặc ngữ khí băng lánh mở miệng nói ra một bên thượng quan sở âm lại là khẽ gật đầu nói thất sư thị không sai biệt lắm liền kết thúc công việc đi mặt khác tỉ mội còn đang chờ chúng ta đây nói đi hai người chính là lần nữa hướng phía phía trước phóng đi xì xì thử kiếm khí tung hoành phía dưới đúng là chuyền đến ra thịt cắt đ ứ t thanh â m nghe được một bên chúng nữ tê cả ra đầu phốc phốc theo hai đạo huyết vụ nổ bể ra đến trong hư không nơi nào còn có linh quả hai người thân ảnh đột nhiên diệp hạo hơi nhúm mày lập tức hướng phía nơi xa hư không chém ra một kiếm diệp hạo người chết không yên lành lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới để cho người nào thoát một lần là lao tử chủ quan lần này ngươi là chấp cánh khó thoát ta phải chết không yên lành đó là nói sau giờ phút này nguyên là nhất định phải thần hồn câu diện mới đối nổi ta vừa rồi hứa hẹn diệp hạo một bên lầm bầm lầu bầu nói một bên lần nữa nhìn chăm chú xa xa tầng mây một lát sau diệp hạo đúng là nhét miệng cười một tiếng bóng người loay lên liền tới đến bạch thanh thiện trước mặt không đợi đối phương phản ứng chính là đưa tay nâng ở trên gương mặt tuyệt mỹ kia trước mắt bao người bạch thanh khâu càng là ánh mắt hoảng sợ bên trong diệp hạo chiếu vào cái k i ê u kiểu diễm ướt cát môi đỏ cứ như vậy trực tiếp hôn xuống một lát sau diệp hạo nhìn về phía một bên nổi giận đùng đùng bạch thanh k â u trong tầng mây hiệu trường tồn hơn nửa ngày khi cảm giác được khí tức kỳ lạ kia đi xa thời điểm diệp hạo mới n é t miệng cười một tiếng t r ư ơ n g bốn trăm i tiên hữu xảy ra chuyện lớn t r ư ơ n g bốn trăm i tiên hữu xảy ra chuyện lớn diệp hạo tùy ý liếc qua phía dưới tiện tay vung lên bách đồ pho tượng to lớn kia liền nổ thành bột miệng cũng mặc kệ phía dưới đám người kinh dị phản ứng diệp hạo ra lệnh một tiếng chú nữ g n liền chia ra hành động ra từ châu đại lục bên trong phàm là cái kia bách đồ pho tượng toàn bộ phá hủy hầu như không còn hoàng cung trong đại điện hoàng đ ế lý khai minh nơm nớp lo sợ nhìn xem diệp hạo đám người sau đó nơi này không chừng sẽ có cái kia tiên cho đến đây quấy cho nên ta quyết định ở chỗ này xây một tòa truyền thống trận cũng an bài một bộ phận người ở đây đóng quân không đợi diệp hạo nói xong lý khai minh cái đầu kia tựa như gà mổ tóc bình thường đ i ể m không ngừng càng là không gì sánh được định bợ đối với diệp hạo mở miệng nói ra thợ ư n g tiên ngay trong miệng lời nói truyền thống trận tại hạ đúng là không biết là vật gì bất quá ngài cứ việc an bài liền tốt chúng ta nhất định là toàn lực phối hợp nhìn đối phương cái kia một mặt định nọt c h i tướng diệp hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra nhớ kỹ cũng không phải là trong miệng ngươi kia cái gọi là tiên nhân lại có ta ở chỗ này đóng quân nhân thủ chỉ là vì ứng đối những cái kia vô s ỉ tiên chó cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì tất nhiên quan hệ ngươi nên làm gì liền tiếp theo làm gì chúng ta đối với ngươi hoàng triều cùng quyền lực không có một tia ý nghĩ cho nên ngươi cũng không có tất yếu sợ ta như vậy bọn họ trải qua diệp hạo vừa nói như vậy cái k i a lý khai minh mới xem như triệt để minh bạch lập tức liền thư gián xuống thật dài thở ra một ngụm chọc khí sau cả người liền nhẹ nhõm bày tại trên g ế một lát sau diệp hạo mở miệng đối với nó nói ra từ hôm nay bắt đầu đại điện này chúng ta chứng dụng n g ư ơ i có ý kiến không có lý khai minh lập tức ngồi thẳng thân thể đối với diệp hạ hung hăng lắc đầu nói ra thượng tiên a không đúng cái kia diệp công tử các ngươi cần bất luận cái gì hiệp trợ cứ mở miệng chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó phối hợp đừng nói đại điện này chính là cả tòa hoàng cung ta đều có thể chắp tay mừng cho diệp hạ khẽ gật đầu nói ra ai muốn ngươi cái này cả tòa hoàng cung chúng ta liền chưng dụng đại điện này liền có thể từ hôm nay bắt đầu bất luận kẻ nào không được đến gần đại điện này thấy đối phương cái kia vẻ mặt thành thật thân sắc diệp hạ tiếp tục mở miệng nói nói hiện tại không có việc của ngươi nhớ kỹ thông chi một chút đi bất luận kẻ nào dám căn đ ả m tự tiện xông vào giết chết bất luận tội n g ư ơ i đi xuống trước m a u lên có cần ngươi hỗ trợ địa phương chúng ta sẽ đi tìm ngươi không ngừng gật đầu lý khai minh vội vàng đứng dậy đối với diệp hạo c h ắ p tay lập tức hướng phía ngoài điện bước đi ha ha ha phu quân ngươi đây cũng quá bá đạo một chút đi một lời không hợp liền đem người khác t ạ o chiều đại điện cho chiếm đ o ạ n ngươi dạng này có tính không tu hú chiếm tổ chim khách a nhìn xem điện dai, dai bộ kia trêu chọc bộ dáng diệp hạo nhãn trâu xoay động lập tức mở miệm nói ra phu nhân tức xảo không phải ở chỗ của ngươi h suy nghĩ một lát sau điền g a i g a i mới đột nhiên phản ứng lại cắn răng nghiến lợi đối với diệp hạo chính là một trận truyền vận một lát sau diệp hạo nhìn xem một bên bạch thanh thiển mở miệng nói ra phu nhân ta dự định để sở âm cùng đi ngươi tiến về dương châu cùng kinh châu đại lục n g ư ơ i an bài hai nơi địa phương đi ra phân biệt đem truyền tống trận cho liên thông bây giờ chính là thời buổi rối loạn lo trước khỏi họa nghe nói diệp hạo lời nói bạch thanh thiển hài lòng gật đầu nói ta cũng đang có ý này đã như vậy vậy ta liền không ở chỗ này dừng lại các loại hết thể làm xong ta lại tự mình đem sở âm tạm hội cho đưa tới một lát sau bạch thanh thiện tỷ mỗi hai người liền dẫn thượng quan sở âm cùng văn linh giao cùng một chỗ khởi hành tiến về kinh châu đại lục phu quân vậy chúng ta sau đó làm chút gì a sở âm tả chuyến này ra ngoài nhanh nhất cũng phải đêm khuya mới có thể chạy về nghe nói điền dai dai lời nói chúng nữ đều là đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm diệp hạo các phu nhân nếu không thừa dịp cái này đúng không vi phu cùng các ngươi làm điểm chuyện có ý nghĩa đi nhìn xem diệp hạo cái kia một mặt cười xấu xa chúng nữ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ h ư n g phu q â n nhưng là bây giờ cũng còn không có trời tối a giữa ban ngày này nhìn xem vương thấm vũ cái kia n u thuận bộ dáng diệp hạo không khỏi nếp miệng cười một tiếng lập tức mở miệng nói ra các phu nhân các ngươi có phải hay không đều muốn sai lệch ra vì phu có ý tứ là nói chúng ta n ắ m chặt thời gian đi đem khâm châu đại lục đ ế mộ mở ha ha ha các ngươi từng cái tư tưởng đều không đơn thuần nha đầy mắt đắc ý diệp hạo không khỏi lần nữa nở nụ cười lại phu con ngươi c ố ý đùa nghịch chúng ta là không phải còn tưởng rằng ngươi nói chuyện có ý nghĩa là chuyện kia nha chán g h é t rất nói chuyện thờ mạnh ngươi đây rõ ràng chính là cô ý về sau không cho phép dạng này không phải vậy chúng ta liền toàn bộ cùng một chỗ thu thập ngươi để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối mặt chúng nữ thổn thức diệp hạo cũng là chỉ có thể đối với chư vị phu nhân tốt một trận chịu nhận lỗi gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại diệp hạo mới tiếp tục mở miệng nói ra thừa dịp cái này đúng không trước tiên đem đ ế m ộ mở các loại sở âm cùng linh d a o sau khi trở về chúng ta lại tiến về trên biển đem cái kia cựu đầu d a o hang ổ tìm cho ra tuyệt đối không cho phép dạng này không ổn định nhân tố tồn tại đạp mã cái này bài trừ bên ngoài còn nhất định phải trước ca nội a không phải là bởi vì quê mùa như vậy ba ba tiên chó ta là nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia ác dao một chút hoàn toàn chính là không coi là gì nhỏ thẻ k é mét ta cái ngoan ngoãn mỗi ngày dạng này ngựa không ngừng v ó chạy các phu nhân các ngươi nhìn chân này đều trò vì phu chạy nhỏ phi ngươi chân kia đến tột cùng là thế nào nhỏ trong lòng ngươi rõ ràng ngươi cái này điển hình chính là tìm không thấy trách vũ văn vân hân cái này bất thình lình một câu lập tức đem mọi người làm vui vẻ một lát sau diệp hạo mang theo chú nữ g n lần nữa hướng phía khâm châu đại lục mà đi bốn nhị trọng thiên vực một chỗ linh khí lượn lờ trong m ậ t thất hao phí tận đại lựa bảo vật nam vợ mới giúp lấy xích châu đem lục thân tái tạo hoàn trình hơn nửa ngày sau đầu đầy xích châu đầy đầy đến hướng phía bên ngoài bước đi trong điện nam võ vừa rót một chén linh trà còn chưa kịp đưa tới bên miệng hấp tấp tích kình liền vào không đợi nam võ mở miệng tích kình đúng là trực tiếp cầm qua trong tay đối phương c h é n t r à cổ hướng lên liền uống sạch sẽ còn chưa kịp tòa hạ tích kình chính là mở miệng nói ra tiên h i ế u xảy ra chuyện lớn nghe thấy lời ấy nam võ đột nhiên đứng dậy tận lực hạ giọng mở miệng hỏi chẳng lẽ những chuyện này đã t r u y ề n đến thiên quân trước mặt